Một cổ khó có thể hình dung ngày nãy, tự trách cùng đau đớn chỉ một thoáng bao phủ linh. Hắn đồng dạng ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng ôm lấy hạ nhiên, không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ là thanh âm khàn khàn mà mở miệng. Thực xin lỗi, là ta sai, ta nên sớm một chút mang ngươi tới. Hạ nhiên vẫn không nhúc đích, như là qua nửa ngày thời gian mới nghe được hắn nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này không trách ngươi. Nàng sắc một chút cũng không có trách linh ý tưởng. Ở mặt thế nàng đã nhìn quá nhiều người chết thảm, kỳ thật đấy lòng cũng rất rõ ràng hạ quân tồn tại xuống dưới cơ suất hữu hạ, rất sớm liền làm tốt nhìn đến trước mắt một màn này chuẩn bị tâm lý. Linh cũng không có cái kia nghĩa vụ giúp nàng tới tìm người, hắn này dọc theo đường đi đã cho nàng quá nhiều bảo hộ cùng chiêu cố, nàng không phải cái loại này người giúp ta tám phần ta ngược lại còn hận ngươi vì cái gì không giúp ta thập phần cực phẩm tồn tại, không có bất luận cái gì lý do đem trách nhiệm tính ở Linh trên đầu. Trên mặt đất ngồi xổm rất dài rất dài thời gian, mới rốt cuộc dãy rũa đứng lên, toàn thân nhún ra, hai chân ma đến không có một chút chi giác, Linh ôm nàng một phen mới làm nàng miễn cưỡng đứng vững. Đem hắn tăng đi. Liên tính hạ nhiên không trách hắn, Linh nhìn trên mặt đất kia cụ hư thối thi thể, cũng cảm thấy rất khó chịu. Cùng hạ nhiên cùng nhau, đem thi thể phiên lại đây, chuẩn bị trước sửa sang lại một chút dùng nhàn người chết. Thi thể vốn là cuộn tròn quỳ dạp trên mặt đất. Sương vũ phồng lên thật sự lợi hại, cũng nhìn không ra nguyên bản thân hình như thế nào. Nhưng là này vừa lật lại đây rỗi thân mở ra, linh sát mặt tức khắc chính là biến đổi. Không đúng. Này không phải hạ quân. Phục hồi như cũ thi thể này bị đập nát thượng nửa bộ phận đầu, hắn thân cao nhiều nhất cũng chỉ có một M77 bộ dáng, so hạ quân lùn tam cm. Linh trưởng kỳ thường xuyên dịch dung thành các loại người. Đối người thân cao hình thể chờ rất nhỏ đặc thù cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần tùy tiện xem một cái, là có thể phán đoán đến ra một người chuẩn xác thân cao trị số, liền một cm đều sẽ không kém. Thi thể này hình thể tuy rằng bởi vì xương to cùng hư thối mà nhìn không ra tới, nhưng mặc kệ lại như thế nào lạ, từ cốt cách quyết định thân cao là trên cơ bản sẽ không thay đổi. Nay cũng không phải hạ quân thi thể, hẳn là chỉ là có một người xuyên hắn quần áo hơn nữa không có đem hắn di động từ quần áo nội sườn trong túi lấy ra tới mà thôi. Hắn một trái tim tức khắc liền rơi xuống một nửa, ừ. nhưng là không thể trực tiếp đối hạ nhiên nói hắn ở thượng một cái thời không gặp qua hạ quân vô số lần, cho nên mới đem hắn thân cao nhớ rõ như vậy rõ ràng, chỉ có thể dùng khác phương pháp tới nhắc nhở nàng. Cô ý sờ soạn một chút thi thể quần áo túi tiền, từ bên trong lấy ra một cái dính đầy huyết tiền bao tới, đưa cho hạ nhiên, nơi này có cái tiền bao. Ngươi nhìn xem có phải hay không hạ quân. Hạ nhiên thấy cái kia tiền bao, sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Này tiền bao hình thủ kỳ quái hoa hoẹ loẹ loẹn, một bộ phi chủ lưu sở mát phong cách, hạ quân là chết cũng sẽ không mua loại này tiền bao. Mở ra cái kia tiền bao, từ bên trong tìm ra một trường thân phận chứng tới, quả nhiên không phải hạ quân, là cái rất tuổi trẻ tiểu hỏa, xem qua đi có điểm dáng vẻ lưu manh. Mặt thế tiền bao một chút dùng đều không có. Nhiều nhất cũng chính là bởi vì thói quen mà lưu trữ, người khác xuyên hạ quân quần áo có khả năng, hạ quân lại không lý do đem người khác tiền bao mang ở trên người mình, này liền thuyết minh, thi thể này cũng không phải hạ quân. Hạ nhiên trong lòng đống nhiên tùng xuống dưới. Nói như vậy, hạ quân cũng chưa chết, có khả năng còn sống. Nhìn nhìn lại trong bóp tiền mặt có cái gì. Linh lập tức nói, người này trên người ăn mặc hạ quân quần áo. Thuyết minh hắn ở ít nhất 3 ngày trước gặp được nghỉ mát đều, trong bóp tiền có lẽ có thể có điểm manh mối. Hạ nhiên ở trong bóp tiền lại phiên phiên, tìm ra một trường công tác chứng minh, này tiểu hỏa là ở Hàm Châu Thị trong ngục giam đương nhà ăn bếp công. Hàm Châu Thị ngục giam ở nội thành bên cạnh, cách bọn họ nơi này không xa, liền mấy km khoảng cách. Ngục giam ở rất nhiều mặt thế điện ảnh kịch bên trong đều xuất hiện quá, bởi vì nó đích xác xem như mặt thế tốt nhất ẩn thân chỗ. Có kiên cố tường cao cùng cửa sắt, dễ thủ khó công, mặc kệ là tang thi cùng nhân loại đều rất khó xâm nhập, bên trong lại có tương đối tương đối hoàn thiện cuộc sống tự lập phương tiện, vũ khí cũng thực dễ dàng ở cảnh ngục nơi đó tìm được. Nếu người này ngay từ đầu liền ở trong ngục giam công tác nói, kia hắn phòng trừng ở mặt thế tiến đến sau vẫn là vẫn luôn ở tại trong ngục giam. Linh nói, chúng ta đi Hàm Châu thị ngục giam nhìn xem. Kết quả chờ hai người tới rồi Hàm Châu thị ngục giam, mới phát hiện theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không phải một chuyện. Ngục giam tưởng vây nơi nơi đều là du đãng tăng thi, có tù phạm cũng có cảnh ngủ, xem qua đi đã hoàn toàn bị tang thi chiếm cứ. Bên trong một mảnh âm trầm tĩnh mịch, im ắng, một chút cũng không giống như là có người sống cư trú bộ dáng. Hạ nhiên vừa mới dâng lên tới một chút hy vọng, tức khác như là bị lại lần nữa bắt một thùng nước lạnh. Linh An ủi nàng nói, trong ngục giam tuy rằng là có khả năng nhất ẩn thân địa phương, cũng là ở mạn thế tới một đoạn thời gian, bên trong tang thi tản mạn khắp nơi đến không sai biệt lắm lúc sau. Bắt đầu khi trong ngục giam dân cư mật độ như vậy lại, tất cả đều là tang thi, cũng rất khó đi vào, Hạ Quân chưa chắc liền sẽ tới nơi này. Lại ở chung quanh tìm xem. Hắn lời nói mới nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái không dám tin tưởng thanh âm. "Tỷ?" Hạ Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại đi, cơ hồ đem cổ cấp xoay phía sau bọn họ nơi xa trên đường phố đứng một tiểu nhóm người đằng trước là một cái dáng người thon dài dung mạo tuấn tú nam sinh tóc rối bời trên mặt dơ hề hề nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn diện mạo cùng hạ nhiên có sáu bảy phân tương tự tỷ hạ quân quả thực không thể tin được hai mắt của mình ngày thường ngạo kiều hình tượng không còn sót lại chút gì nào lên tới chính là gắt gao mà ôm lấy hạ nhiên thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc Hạ nhiên ôm hắn cũng cơ hồ rơi lệ. Cha mẹ sau khi chết, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn là bọn họ tỉ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hạ quân chính là nàng duy nhất thân nhân, cũng là đối nàng tới nói quan trọng nhất một người. Linh ở một bên xem đến chua lòng, tuy rằng biết hạ quân là hạ nhiên thân đệ đệ, nhưng là thấy nàng cùng một cái khác nam sinh như vậy gắt gao ôm khóc, vẫn là cảm giác mạc danh mà an mùi vị. Người như thế nào sẽ đến Hàng Châu? Hạ quân thật vất vả mới kiềm chế hạ gặp lại kích động, hỏi hạ nhiên. Thương Hải khoảng cách Hàm Châu 300 nhiều km, mà ở này mà thế, có đôi khi 3 km đều cùng lệch trời giống nhau, một bước khó đi. Liên tỉ như bọn họ, bị nốt ở Hàm Châu thị nội thành hơn một tuần còn không có đi ra ngoài. Là hắn bổi ta tới. Hạ nhiên cấp hạ quân giới thiệu linh, hắn kêu Lam vũ, là ta ở. Nàng lập tức không biết nên như thế nào giải thích linh lai lịch. Rốt cuộc người này xuất hiện cùng với nàng đồng hành, lại nói tiếp đều quá mức kỳ quái. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng rót từ trước câu mà giải thích. Là ta ở Thượng Hải gặp được, này một đường đều cùng ta cùng nhau. Hắn thân thủ thực hảo, vẫn luôn thực chiếu cô ta, không có hắn nói, ta cũng đến không được Hàm Châu, ngươi vị trí vẫn là hắn tìm ra. Linh không quá vừa lòng nàng này khô cần một đoạn lời nói, nhưng nàng biết hắn đối nàng hảo, điểm này còn tính nói được qua đi. Hạ quân thập phần cảm kích mà bắt tay hướng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn, chúng ta cho ngươi thêm phiền thoái. Sau đó cũng giới thiệu hắn bên kia đoàn người, hai vị này là ta đại học đồng học, còn có vài vị là sau lại ở Hàm Châu thành phố mặt gặp được. Chúng ta hiện tại đều ở tại khoảng cách nơi này, ba điều phố có hơn Hàm Châu đại dạp hát bên trong, bên kia còn có một nửa người ở nơi đó lưu thủ. Hắn mặt sau còn có sáu cá nhân. Trong đó hai cái là cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam sinh, còn có bốn cái xem qua đi thực giản dị hắn tử, sắc mặt ngâm đen, một thân bùi bạm, từ bên ngoài thượng xem đều là công trưởng thượng làm việc nông dân công. Hạ nhân hỏi, ngục giam không phải càng vững chắc càng an toàn sao? Không tính toán dọn đến này tòa trong ngục giam tới? Đương nhiên là có, nhưng là trong ngục giam tăng thi thật sự là quá nhiều, lần này chính là tới nơi này xem xét tình huống nhìn xem có thể hay không nghĩ cách đem trong ngục giam tang thi dẫn tới địa phương khác đi. Linh kỳ thật tưởng nói không cần thiết đánh này tòa ngục giam chú ý, Hàm Châu thì ở thượng một cái thời không không có thành lập khởi người sống sót căn cứ, ở tại trong ngục giam cũng không phải kế lâu dài. Hắn muốn là tính toán tìm được hạ quân lúc sau, liền cùng nhau đi trước thượng kinh thị, nhưng hiện tại hạ quân có nhiều như vậy đồng bạn, lời này tự nhiên không thể làm cho người khác mặt nói. Hắn ở thượng một cái thời không cùng hạ quân tiếp xúc quá, tin được hạ quân, lại không tin những người khác, cũng không tính toán mang theo nhiều người như vậy cùng nhau đi. Chỉ có thể tìm cái đơn độc nói chuyện cơ hội, cùng hạ quân thương lượng một chút lại làm quyết định. Hắn đem ý nghĩ của chính mình lặng lẽ ám chỉ cho hạ nhiên, hạ nhiên đảo cũng minh bạch tâm tư của hắn, vì thế hai người đều không hẽ răng. Hạ quân đoàn người ở ngục giam chung quanh dạo qua một vòng, không tìm được cái gì hảo biện pháp. Rốt cuộc trong ngục giam tăng thi không có hơn một ngàn cũng có vài trăm, dẫn ra tới lúc sau một cái xử lý không tốt, phiền phái liền lớn. Mắt thấy sắc trời đêm vãn, chỉ có thể trước tiên hồi bọn họ chỗ ở. Lâm lên xe phía trước, Linh đột nhiên cảm giác tựa hồ có người nào đang ở chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm xem, hướng chung quanh trên đường phố nhìn một vòng, rồi lại vi mắng mà không ai ảnh. Làm sao vậy? Hạ nhiên hỏi hắn. Thiểu tâm một chút. Linh cuối cùng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lúc này mới lên xe, hắn làm sát thủ trực giác thập phần mẹ bén, giống nhau không có sai. Nay phụ cận chỉ sợ còn có khác người sống sót, hơn nữa không ít. Đoàn người trở lại hạ quân bọn họ chỗ ở, Hàm Châu Đại Giáp Hát. Giáp Hát kỳ thật không tính là mạc thế cư chú hảo địa phương, bất quá này phụ cận tương đối hẻo lánh, liền Giáp Hát bên cạnh có một chỗ đại hình thương trường, đồ ăn trở vật tư tương đối sung túc. Hơn nữa dạp hát chung quanh đều là chống trải quảng trường, tang thi một tiếp cận là có thể xem đến rõ ràng, dễ bề cảnh giới. Hạ quân bọn họ chủ chính là dạp hát lầu một đại sảnh, hàm châu thị tang thi vi rút bùng nổ thời điểm cũng là nửa đêm, dạp hát không có khai, cho nên toàn bộ đại sảnh chống không một con tang thi đều không có. Vừa lúc cho bọn hắn cung cấp trâu dung thân, phu cận thương trường không ít vật tư cũng đều bị bọn họ thu thập đến nơi đây tới, tuyệt đại bộ phận là đồ ăn ở đại sảnh góc đôi tràn đầy một đống lớn cái dương. Cùng hạ quân cùng nhau mười mấy người, một bộ phận là hắn đại học đồng học, còn có mười mấy là một chi nông dân công đội ngũ. Những người này đều thuộc về tâm tư tương đối chất phác, thực hảo ở chung loại hình, đối với hạ nhiên cùng Linh còn rất nhiệt tình. Linh vốn là trừ bỏ hạ nhiên bên ngoài trên đời này, những người khác chết sống hắn đều có thể mặc kệ, hiện tại cũng ở suy xét, muốn hay không nhắc nhở một chút này đội người đi thượng kinh thị. Đương nhiên vẫn là sẽ không mang lên đồng hành, có hạ quân một cái bóng đèn cắm ở hắn cùng hạ nhiên hai người trong thế giới liền quá sức. Hạ quân kiểu gì thông minh, tự nhiên thực mau liền nhìn ra tới Linh đối với hạ nhiên cảm tình, hoặc là nói căn bản không cần nhiều thông minh, cho dù là cái người mù đều có thể nhìn ra tới Linh có bao nhiêu sủng ái cùng chiếu cố hạ nhiên. Nhìn Linh ở nơi đó chuyên môn cấp hạ nhiên làm tôm bóc vỏ rau dưa cuốn cộng thêm cẩu kỷ hầm canh gà. Nghe một trận một trận hương khí thổi qua tới, chung quanh tất cả mọi người cảm giác chính mình ăn không phải mì gói, mà là một đống một đống cầu lương. Buổi tối sắp ngủ trước Linh cùng Hạ Nhiên chủ động đi đại dạp hát trên đỉnh gác đêm, kéo lên Hạ Quân, cùng hắn thương lượng đi thượng kinh thị sự tình. Hạ Quân có chút do dự. Hắn này đó đồng bạn đều rất không tồi, mấy cái đại học đồng học cùng hắn đều là cùng lớp, quan hệ rất quen thuộc, nhưng cái đó nông dân công cũng giản dị hàm hậu. Đồng hành nhiều như vậy thiên cũng chưa nháo ra quá quá lớn vấn đề. Muốn đem bọn họ ném xuống, tổng cảm giác có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng Linh không muốn mang theo nhiều người như vậy, hắn cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể ở đi thời điểm lưu trương sợi, kiến nghị chính bọn họ đi thượng kinh thị. Bên kia mười mấy người, thiếu hắn một cái cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, hắn không có gì thực xin lỗi người khác. Vậy như vậy định rồi. Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi chúng ta đêm nay ở chỗ này quá một đêm ngày mai sáng sớm liền xuất phát hắn vừa mới dứt lời đông nhiên một hồi thần trong tay một đạo ngân quang chợt lóe mà ra bắn nhanh hướng đại dạp hát phía dưới trên quảng trường một mảnh xanh hóa bên trong phía dưới truyền đến ai ra một tiếng người kêu thảm thiết ngay sau đó lại là bùm một tiếng tựa hồ có người té lăn trên đất linh đứng dậy đi đến đại dạp hát nóc nhà bên cạnh đối với phía dưới một mảnh đen như mực chống rông quảng trường đề cao thanh âm nói Ai? Ra tới. Phía dưới không có động tĩnh, một bóng người cũng nhìn không tới, nhưng ngay sau đó, trong bóng đêm liền vang lên một tiếng súng vang. Frank! Linh một bên đầu, kia viên viên đạn cơ hồ chính là dán hắn bên thai bay qua đi. Vừa rồi hắn phán đoán ra tới phía dưới cất dấu chính là cái người sống, bởi vì không biết là địch là bạn, dùng kia cái ngân châm thượng mang chỉ là tê mọi tính độc tố. Nhưng đối phương một câu không nói. Liền như vậy không phân xanh đỏ đen trắng mà bay thẳng đến hắn nã một phát súng, hiện nhiên là người tới không có ý tốt. Hoa hạ đối với súng ống quản chế nghiêm khắc, có thể có loại này thường pháp trừ bỏ công an bộ môn nhân viên bên ngoài, chính là giống hắn loại này cùng hắc đạo có quan hệ người, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Bị phát hiện, bên trong chính là một đám học sinh cùng nông dân công mà thôi, trực tiếp công đi vào. Giáp hát chung quanh trên quảng trường. Đột nhiên cây cối hoặc là điều khắc mặt sau toát ra một đám bóng người, còn có rất nhiều từ xa hơn chỗ vật kiến trúc mặt sau xuất hiện, lờ mờ, trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra rốt cuộc có bao nhiêu người, hướng tới giảp hát bên này vây quanh lại đây. Có người tập kích, đi xuống đánh thức những người khác. Linh rút ra hai chi súng lục, một bên đối hạ còn nói, ta đem cái này phương hướng lại đây người toàn bộ dọn sạch, các ngươi lái xe từ bên này xông ra đi. Vật tư trước không cần mang. Đối phương nhân số so với chúng ta nhiều đến nhiều, không thể bị vây quanh ở bên trong, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lúc này bầu trời không trăng không sao, ánh sáng thực ám, nhưng hắn là dị năng, giả, thị lực thính lực so người bình thường cường, có thể nhìn đến những người đó tất cả đều đỉnh một cái sáng long lanh đầu trọc, thực hiện nhiên là từ phụ cận kia tòa trong ngục giam chạy ra tới đang bị giam giữ tội phạm. Hắn ở ngục giam bên ngoài cảm giác được có người ở nhìn bọn hắn chầm chằm xem. Phỏng trừng cũng là này đám người, theo đuôi bọn họ đi tới đại giáp hát. Trung quanh thương trường bên trong đồ ăn không sai biệt lắm đều bị hạ quân một đội người dọn tới rồi đại giáp hát, này đám người chỉ sợ cũng là hướng về phía này đó đồ ăn tới. Mặt thế mọi người lẫn nhau cướp đoạt vật tư lại thường thấy bất quá, nhưng người bình thường liền tính muốn cướp, cũng sẽ ra cái mặt trước tăng muốn, tắc nếu không đến mới có thể vận dụng vũ lực. Mà này nhóm người ở mặt thế phía trước đều là kẻ phạm tội. Từ vừa rồi không nói hai lời liền đối hắn nổ súng tới xem, bên trong chỉ sợ không thiếu cùng hung cực gác bỏ mạng đồ đệ, không có gì đạo đức nguyên tắc đáng nói, vừa lên tới chính là đơn giản thô bạo trực tiếp giết người cấp đoạt. Hạ quân thấy Linh trong tay kia hai thanh thường, khỏe mắt nhảy nhảy dựng, nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, hắn cũng không hỏi cái gì, vội vàng hạ đại giạp hát nóc nhà. Nam sắp xuống, miễn cho bị phía dưới bay lên tới đạn lạc đánh trúng. Một bên tử trong không gian lấy ra một phen súng ngắm ra đến nóc nhà bên cạnh. Phía dưới những người đó tự cao cường hãn, trong tay lại có vũ khí, bị phát hiện lúc sau cũng không ẩn nấp trực tiếp liền từ trên quảng trường xuống tới. Bị linh liên tục thư giết 5-6 cá nhân lúc sau. Rốt cuộc ý thức được này, tòa đại dạp hát bên trong cũng có lợi hại nhân vật, không dám lại không kiêng nể gì, mà là một bên tìm ẩm hộ một bên vu hồi tới gần. Đối phương mang thương người tựa hồ cũng không ít. Chỉ là thương pháp xa xa so ra kém chuyên nghiệp sát thủ Linh lại là ở chỗ cao chỗ tối Chỉ nghe thấy phía dưới tiếng súng liên tiếp vang lên Vô số viên đạn từ hắn bên người xe qua Phần lớn kém cách xa vạn dạm Từ dạp hát mặt khác phương hướng vây quanh lại đây tội phạm Nghe được kịch liệt tiếng súng Sôi nổi hướng bên này tới rồi Dạp hát bên trong hạ quân đoàn người vừa mới từ này một mặt đại môn ra tới Còn không có tới kịp thượng ngừng ở trên quảng trường xe Đã bị đối phương một trận mánh liệt khai hỏa bước trở về, một đám đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bắn nhau trường hợp, bị dọa đến hồn phi phách tán. Linh lại lần nữa bắn chết hai cái cầm súng tội phạm, lúc này phía dưới không ít người đều tới rồi dạp hát chung quanh thậm chí là bên trong, ở trên nóc nhà ngắm bắn đã có chút không có phương tiện. Hắn một tay ôm lấy hạ nhiên, một cái tay khác vứt ra một con hợp với cương chảo trường tác, trực tiếp mang theo hạ nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống. Vừa mới rời đi nóc nhà, mặt sau dạp hát đột nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa thật lớn bạo tạc thanh. ầm ầm ầm. Nay một trận bạo tạc đều không phải là chỉ là một tiếng, mà là quy mô khổng lồ liên tiếp, cả tòa đại dạp hát đều mãnh liệt mà lay động lên. Linh khấu ở nóc nhà bên cạnh kia cái cương chảo vốn dĩ liền không phải đóng đinh, lúc này bị như vậy kịch liệt mà chấn động, bóc ra xuống dưới, phía dưới dây kéo thượng treo hai người tức khắc mất đi sức kéo trực tiếp rơi xuống hướng còn có hơn 10 mét cao mặt đất. Đại dạp hát là giả cổ kiến trúc, bên ngoài thiết kế thành hoa hạ cổ điển lầu các mái con cùng đấu cùng, có không ít nhưng cung leo lên địa phương. Linh phản ứng cực nhanh, lại lần nữa từ trong tay dương ra một đạo dây kéo, cuốn thượng một chỗ sông ra tới đấu cùng, dây kéo đông nhiên banh thành một cái thẳng tắp, chậm lại hai người rơi xuống tốc độ. Nhưng lúc này bọn họ đã khoảng cách mặt đất thân cận quá, cho dù có này lôi kéo vừa chậm, Vẫn là không kịp vững vàng rơi xuống đất. Linh một tay đem hạ nhiên ôm đến chính mình phía trên, đồng thời toàn thân chung quanh tràn ngập ra một tầng hơi mỏng ăn mòn tính khói độc, đi xuống truy đi. Frank. Hắn phần lưng chiều hạ nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, trên mặt đất phô cứng rắn gạch bị hắn kia tầng khói độc nháy mắt ăn mòn ra một cái hố to, lộ ra phía dưới tương đối tương đối mềm mại bùn đất. Nhưng hắn trọng lượng hơn nữa hạ nhiên trọng lượng, từ gần 10 mét độ cao rơi xuống cũng không phải đùa dỡn sự tình. Hạ nhiên ở hắn phía trên, nay một quăng ngã dưới ngực bị đâm cho khí huyết cuồn cuộn, trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Nghe được dưới thân người kêu rên một tiếng, tức khắc tỉnh táo lại, cũng không rảnh lo chính mình trong lồng ngực đau đớn, vội vàng từ linh trên người lăn xuống tới. Linh nếu không phải đẳng cấp cao dị năng giả, hiện tại đã sớm đã cốt cách đức đoạn ngũ tạng đánh rách tả tơi, nhưng ngay cả như vậy, lần này rơi xuống đất cũng hoàn toàn không dễ chịu. Hắn đệ nhất nháy mắt chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cơ chế cổ họng này lên tới kia cổ huyết tinh khí vị, chịu đựng phía sau lưng kịch liệt đau đớn, nửa ngồi dậy quay lại xem Hạ Nhiên. Ngươi không có không có việc gì. Hạ Nhiên có hắn ở dưới lót đều khó chịu thành như vậy, có thể nghĩ hắn sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng hắn trước tiên thế nhưng cố chỉ là nàng an nguy, tức khắc làm nàng cái mũi đau sót. Ta không có việc gì, ngươi mới nói đến một nửa. Một trận tiếng súng vang lên, Linh bỗng nhiên ôm lấy nàng ngay tại chỗ một lần, bọn họ vừa rồi nơi địa phương, liên tiếp viên đạn vèo vèo đánh vào trong đất. Linh còn không co đứng dậy, dơ tay chính là một thường, đánh chúng nơi xa cái kia đầu chọc tội phạm mặt bộ ở giữa, người nọ cả khuôn mặt tức khắc trở thành một cái huyết nhục mơ hồ đại động. hắn bên cạnh một cái khác không lấy thương tội phạm bị bắn một đầu vẻ mặt huyết, hồn phách đều doa rớt, quay đầu nhanh chân liền chạy. Linh Thuận thế mang theo Hạ Nhiên xoay người đứng lên, lúc này mới phát hiện mặt sau đại giạt hát bởi vì vừa rồi kia liên tiếp bạo tạc đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Phát sinh bạo tạc có thể là giạt hát trong nhà trải ga dẫn, liên quan nhiều chỗ tuyến ống cùng mạch điện cũng thiêu đốt lên. Tận trời ngọn lửa chỉnh thật dài mang trạng quay chung quanh ở kiến trúc cái đáy, như là một cái thật lớn hỏa long cuốn lấy cả tòa giáp hát, vô số màu kim hồng ngọn lửa hôi hổi dựng lên liếm lấp kiến trúc trong ngoài vách tường bay nhanh mà đón gió thẳng thượng đại dạp hát vì theo đuổi giả cổ hiệu quả ở rất nhiều địa phương sử dụng đều là chân chính mục chất kết cấu hiện tại mùa thu thời tiết lại khô giáo hỏa thế khuyết tán lên đặc biệt nhanh chóng chỉnh đống kiến trúc trong khoảnh khắc liền thành một mảnh hừng hực biển lửa sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào trước mặt trung quanh dư lại tội phạm nhóm đã ít ỏi không có mấy vừa thấy dạp hát đều đã đốt thành cái dạng này phòng trừng bên trong vật tư cũng không cứu lại dây dưa không thôi cũng không ý nghĩa Chỉ có thể sôi nổi rời đi. Hạ nhiên cùng Linh đuổi tới giảp hát đại môn, mới phát hiện đại môn đã ở bạo tạc cùng lửa lớn trung sập. Đại môn vị trí tất cả đều là một mảnh tứ tung ngang dọc ngã xuống tới cạnh cửa xa nhà, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bên trong là tình huống như thế nào đều thấy không rõ lắm. Giảp hát cửa chỉ chạy ra tới không đến 10 cái người, trong đó một cái nam sinh ngơ ngốc mà nhìn trước mắt một mảnh biển lửa, trên mặt mang theo một loại bị đại cây gậy hung hăng đánh quá giống nhau biểu tình. Sao lại thế này? Linh hỏi, vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh bạo tạc? Kia nam sinh thút tha thút thít mà đem sự tình nói một lần. Việc này là hắn làm, lúc ấy có hai cái cầm súng đạo tạc sông vào dạp hát hậu trường công tác gian bên trong. vừa lúc đụng phải hắn, hắn bị đuổi giết đến cùng đường, đi học động tắc phiến vai chính kiếp nổ trong nhà ga sống dẫn, nổ chết kia hai cái đạo tạc. Kết quả không nghĩ tới đã xảy ra liên tiếp đại bạo tạc. Thiếu chút nữa đem hắn cung cấp nổ chết ở bên trong Sau đó cả tòa dạp hát đều cháy Linh quả thực tưởng một phát súng bắn chết hắn Này xem đều là cái gì não tàn động tác phiến Kiến trúc nổi gas ống dẫn có thể tùy tùy tiện tiện kiếp nổ sao Bọn họ ở chỗ này mấy ngày không có sử dụng gas Gas ống dẫn bên trong hiện tại khẳng định vẫn là mãn Kiếp nổ một chỗ liền sẽ làm cho toàn bộ ống dẫn nổi gas Một đường bạo tạc thiêu đốt qua đi Dây điện cũng sẽ tùy theo cháy Nhanh chóng lan tràn đến chỉnh đống kiến trúc, quả thực không có so này hiệu suất càng cao phóng hỏa phương pháp. Hạ quân đâu? Hạ nhiên ở chung quanh này đàn đầy mặt khói lửa mịt mù người giữa nhìn một vòng, chưa thấy được hạ quân, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hắn còn ở giáp hát. Bọn họ vài người đi ở cuối cùng. Một cái khác nam sinh thấp giọng nói, chúng ta trải qua đại môn thời điểm, đại môn vừa lúc sập xuống dưới, liền đem chúng ta tách ra. Bọn họ hiện tại đều còn ở bên trong. Hạ nhiên không nói hai lời, liền phải hướng biển lửa bên trong hướng, bị Linh một phen giữ chặt. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi dẫn hắn ra tới. Ngắn gọn mà nói xong câu đó, hắn cũng bất chấp kiêng rẻ những người khác, trực tiếp từ không gian vật chứa bên trong lấy ra một khối to phòng cháy bố bao bọc lấy toàn thân, từ một mảnh liệt hỏa hừng hực đại môn chỗ vọt vào giáp hát. Hắn động tác tốc độ quá nhanh, hạ nhiên muốn đi cản hắn đã không kịp chỉ có thể liền như vậy nhìn hắn biến mất ở biển lửa. Trung quanh những người khác cũng như vậy ngơ ngác mà nhìn. Liệt hỏa thiêu đốt tất lột thanh từ biển lửa chung không dứt truyền đến, thường thường vang lên kiến trúc thoái khối bị thiêu hủy sau sập xuống dưới thanh âm, hỏa thế càng lúc càng lớn, màu kim hồng liệt liệt hỏa quang ánh đến nửa bầu trời khung một mảnh sang choang, sắc như nhiễm huyết. Tránh ra, biển lửa bên trong đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, đúng là linh thanh âm. Bên ngoài mọi người chạy nhanh sau này thối lui. với anh! Ngay sau đó biển lửa bên trong liền truyền đến một tiếng tháo vang, đại môn chỗ lại lần nữa nổ tung một đoàn ánh lửa, nhưng tạc lại là đổ ở cửa những cái đó lung tung rối loạn đang ở thiêu đốt sập kiến trúc cấu kiện. Bạo tạc mãnh liệt sóng xung kích giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, nháy mắt đem cửa dọn dẹp ra một tảng lớn không gian tới, ngọn lửa cũng bị dòng khí thổi khai, từ hừng hực biển lửa trung lộ ra một cái đậu lớn, Sau đó chính là một trận động cơ nổ vang, một chiếc máy xe thửa dịp này trong nháy mắt khẽ hở, từ bên trong phong chỉ điện trí giống nhau chạy như bay ra tới. Trên xe chỉ có một người, đúng là đầy người bị pháo hoa hơn đến một mảnh đen nhánh, quần áo tóc nơi nơi đều bị thiêu đến tàn khuyết không được đầy đủ hạ quân. Máy xe tốc độ quá nhanh, khai ra một khoảng cách mới dừng lại. Hạ nhiên nhào qua đi vừa thấy hạ quân, thấy hắn tuy rằng chật vật, nhưng không có chịu cái gì thường. Một lòng mới buông một nửa, lại vội hỏi nói, làm vũ đâu? Hạ quân ném xuống xe, chiều mặt sau biển lửa xoay người, hắn còn ở bên trong. Linh cho hắn một chiếc xe, làm hắn bằng cao tốc hướng quá đang ở thiêu đốt đại môn chỗ, mà chính hắn tắt muốn ở phía sau lấy hỏa tiện giúp hắn mở đường, tự nhiên không có khả năng cùng hắn cùng nhau lao tới. Bất quá, Linh thân thủ như vậy hảo tốc độ nhanh như vậy, ngay sau đó cũng nên ra tới. Hạ nhiên cũng xoay người. Còn không có tới kịp đi phân biệt kia biển lửa bên trong có hay không linh thân ảnh, liền nghe thấy một trận ầm ầm ầm vang lớn, cả tòa thiêu đốt giáp hát, nóc nhà hoàn toàn sập xuống dưới. Hàm châu đại giáp hát quy mô rất lớn, trên dưới hai tầng đại sảnh đều là không rộng khung đỉnh kết cấu, toàn bộ kết cấu thể ứng lực một mất đi cân bằng, liền sẽ làm cho mặt tường rạn nứt mà khắp suy sụt. Giáp hát lửa lớn đã thiêu đốt tương đương một đoạn thời gian, chỉ sợ chống đỡ khung đỉnh xào cùng tay hãm đều đã bị thiêu hủy. Thượng tầng sập, tạp rơi xuống hạ tầng thượng, hạ tầng liền cũng tùy theo bị áp suy sụp. Hạ nhiên trên mặt chỉ một thoáng huyết sắc toàn vô, nhìn kia phiến phế tích phía trên phóng lên cao biển lửa, trong mắt chung tất cả đều là liệt liệt thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa. Hắn còn ở bên trong. Hắn nói hắn cùng nàng có thủ hoán, nói đem nàng trở thành sùng vật tới dưỡng, nói phải dùng nàng tới ấm giường, Lại dọc theo đường đi đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, yêu thương nàng đến trong xương cốt. Một lần lại một lần mà cứu nàng, lại vì giúp nàng mang giá hạ quân mà xông vào nguy hiểm như vậy địa phương. Mà hắn hiện tại còn ở biển lửa. Xe cho ta. Hạ nhiên liền không cần suy nghĩ, lấy thủy dị năng ở toàn thân bao vây một tầng dòng nước, thừa thượng hạ quân khai ra tới kia chiếc máy xe, một ninh chân ga, từ cổng lớn chạy như bay tiến hỏa thế lớn hơn nữa giảp hát phế tích bên trong. Hạ quân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vọt vào đi, cũng căn bản chưa kịp ngăn lại nàng. Hạ nhiên hoàn toàn nghe không được mặt sau hạ quân kêu nàng thanh âm, đã hoàn toàn đi vào kêu một mảnh quần cuộn liệt hỏa sóng nhiệt bên trong. Máy xe ở hỏa dễ dàng bị nóng bạo tạc, nàng đi vào lúc sau liền đem xe ném tới một bên. Giáp hát khung đỉnh sập xuống dưới lúc sau, bên trong trống trải không gian cũng chưa, chỉ có đầy đất vẫn cứ thiêu đốt lửa lớn phế tích, căn bản nhìn không tới một bóng người. Lam vũ! Lam vũ! Hạ nhiên ở phế tích một bên hô lớn một bên nơi nơi tìm kiếm. Nàng thủy dị năng vừa mới thức tỉnh không lâu, có thể khống chế thủy lượng hữu hạn, tinh thần lực cũng không đủ sung túc. Trên người kia tầng dòng nước không ngừng mà bị chung quanh lửa lớn cực nóng nướng làm, lại bị nàng cắn răng bổ sung đi lên, trở nên càng ngày càng mỏng, cũng càng ngày càng vô pháp ngăn cả ngọn lửa nhiệt độ. Toàn thân làn ra đều như là muốn bốc cháy lên giống nhau, năng đến nàng từng đợt đau đớn. Trước mắt chỉ có một mảnh hừng hực liệt hỏa cùng quần cuộn bụi mù, nơi nào đều tìm không thấy hắn Nơi nào đều không có hắn thân ảnh. Hạ nhiên kiệt lực kiềm chế chốt mũi truyền đến cái loại này kịch liệt chua sốt cảm, trong mắt đã tất cả đều là nước mắt, cũng không biết có phải hay không bị nồng đậm xương khói vân. Hắn không có khả năng chết, như vậy lợi hại một người, như vậy kẻ hèn một mảnh biển lửa, sao có thể nề hà được hắn? Hắn nhất định liền tại đây phế tích cái nào góc. Kiến trúc sập xuống dưới sau, ở giữa tường địa phương thường thường sẽ hình thành một cái sinh mệnh tam giác khu muốn trốn tránh nói khẳng định là đầu tuyển nơi đó. Hạ Nhiên dọc theo dạp hát vách tường siêu tầm qua đi, đi qua nửa cái dạp hát lúc sau, rốt cuộc ở một chỗ hẹp hòi giữa tường khe hở phía dưới, thấy được một cái vẫn không nhúc nhích thân ảnh. La Vũ, nàng tiến lên, đem linh tử phế tích bên trong lôi ra tới, run rẩy xuống tay đi thử hắn tim đập. Con hảo, có như vậy một chút mỏng manh nhảy lên, hẳn là bị yên huân đến hôn mê đi qua. Trên người bởi vì bọc phòng cháy bố không có gì bỏng, nhưng chân trái trình một loại cổ quái cong chết trạng thái, tất cả đều là máu tươi, phỏng trừng là bị sập xuống dưới kiến trúc toái khối tạp trung mà gãy xương. Hạ nhiên dẫn ra càng nhiều thủy tới, đem hắn trên người cũng toàn bộ rót cái ướt đấm. Dòng nước mát lạnh cảm giác truyền đến, Linh lúc này mới từ hôn mê trung chậm rãi mở to mắt. Thiểu nhiên, hắn thật vất vả mới từ mơ hồ trong tầm nhìn, phân biệt ra nàng kia trương khuôn mặt. Tức khác trái tim chính là một trận mánh liệt kinh hoàng. Nàng tới tìm hắn. Xông vào biển lửa tới tìm hắn. Chính là nơi này như vậy nguy hiểm. Nàng hiện tại xa xa không có thượng một cái thời không như vậy cường đại song hệ dị năng. Nếu như bị vây ở biển lửa, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mau đi ra. Hắn lại là kích động lại là sốt ruột. Giọng nói đã bị cực nóng nướng làm. Một mở miệng, thanh âm khàn khàn mỏng manh đến không thành bộ dáng. Ngươi thủy dị năng còn ở sơ cấp, chờ đến tinh thần lực hao hết nói. Đừng nói chuyện. Hạ nhiên uy hắn một ngụm thủy, đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, làm hắn một bên cánh tay đắp đến nàng trên vai, nửa bối nửa đỡ hắn đứng lên. Không bị thương kia một chân còn có thể xử lực đi. Ta mang người đi ra ngoài. Linh trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, nói không ra lời. Hạ nhiên ngưng tụ khởi dư lại sở hữu tinh thần lực, ở bọn họ chúng quanh chế tạo ra phòng hộ thủy tầng. Mang theo hắn bước qua thiêu đốt ngọn lửa đầy đất phế tích, hướng đại môn trô phương hướng đi đến. Linh ghé vào nàng trên người, có thể cảm giác được nàng hiện tại thân hình cũng không có thượng một cái thời không như vậy mềm dẻo mà tràn ngập lực lượng cảm, mà là càng tinh tế, càng đơn bạc, càng nhu nhược. Nhưng nàng vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu hắn. Hắn ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói, ngươi vì cái gì tới cứu ta? Ở thượng một cái thời không... Nàng cũng từng không màng chính mình tánh mạng đã cứu hắn, khi đó hắn không biết chính mình làn tên cao hứng hay làn tên bi hay. Nàng đem hắn bại ở so nàng chính mình càng quan trọng địa vị thượng, lại không thuộc về hắn. Bởi vì hạ nhiên ngừng lại một chút, tựa hồ là do dự một chút, mới dùng một loại quái quái ngự khí đã mở miệng. Người đối ta rất quan trọng. Nàng đối với hắn, ngay từ đầu là đầy cõi lòng sợ hãi, sau lại là lắc lư không chừng, lại sau lại chính là hoang mang khó hiểu. Hắn đối nàng chiếu cố cùng sùng ái làm nàng thực cấm áp, nhưng nàng tổng cảm thấy này phân thâm tình không biết từ đâu mà đến, tiếp thu đến cũng mở mịn bất an, không có kiên định cảm. Thằng đến thấy kia một mảnh ngập trời liệt hỏa thời điểm, nàng trong đầu sở hữu băn khoăn cùng mở mịn trong nháy mắt biến mất với vô hình. Cái gì cũng không hề nghĩ nhiều, nàng chỉ biết, hắn đối nàng rất quan trọng, nàng không thể mất đi hắn. Linh khỏe miệng cong lên. Hiểu biết hạ nhiên người đều biết. Thích cùng ái này đó buồn nôn chữ nàng chưa bao giờ chịu nói, nếu nàng đem hắn coi như bằng hữu trả lời đến nhất định sẽ thập phần bằng phẳng tự nhiên, mà dùng loại này biệt nữ ngữ khi nói chuyện, vậy hoàn toàn là một cái khác ý tứ. Trung quanh có thể cắn nuốt nhân tính mệnh hừng hực ngọn lửa, giờ phút này ở trong mắt hắn giống như ngàn vạn đóa hồng liên nở rộ, rực rỡ lung linh, mị đến như là đặt mình trong với trên 9 tầng trời tiên cảnh giao trì. Liệt hỏa thiêu đốt tất tất ba ba bạo liệt tiếng vang. Ở hắn trong thai cũng phản phất giống như tiếng trời luôn nhạc, không có so này càng thêm dễ nghe êm thai thanh âm. Kia chiếc bị hạ nhiên lưu tại cạnh cửa máy xe còn ở, hạ nhiên nâng dậy xe tới, làm Linh ngồi ở nàng phía sau, ôm chặt, chúng ta lái xe lao ra đi. Linh ở phía sau ôm nàng, nhớ tới năm đó nàng dẫn hắn lao ra tội ác chi đô, khi đó nàng cũng là làm hắn ngồi ở nàng mặt sau, một đường nhanh như điện chấp xuyên phá vô số lửa đạn đan chéo địch nhân chặn lại đem hắn mang ra cái tiêu tràn ngập hắc ám cùng tử vong địa ngục. khi đó hắn còn không biết hắn đã ở nàng sinh mệnh tới muộn một bước, hôn hôn trầm trầm bên trong, vẫn luôn ở ngọng tưởng có nàng tương lai. thẳng đến sau lại này thật sự thành hắn mong muốn không thể tức xa xôi ảo mộng, vô số lạnh băng hắc ám ban đêm, hắn chỉ có thể một mình một người từ trong ngọng tỉnh lại. thương tư một ngọng nhiều ít năm, hàng đêm cô ảnh vọng cô đèn. mà hiện giờ, hắn ngày đêm tư tưởng hồn khiên ngọng nhiều thâm ái người. Rốt cuộc ở hắn trong lòng ngực Một tháng sau, thượng kinh căn cứ Một tòa tiểu tứ hợp viện bên trong Đây là mặt thế phía trước bán được mấy ngàn vạn một tòa thượng kinh lão tứ hợp viện Hạ nhiên đứng ở tứ hợp viện cổng lớn Nhưng thật ra không nghĩ tới Ở mặt thế có thể ở lại thượng loại này phong ở Nàng trước kia là học mỹ thuật Thực thích loại này mang theo cổ xưa hương vị nhà cửa Linh phẩm vị liền không nàng như vậy cao nhã ở hắn xem ra này tứ hợp viện một chút cũng không phù hợp hắn biến thái thẩm mỹ duy nhất chỗ tốt chính là kết cấu phân tán các phòng tương đối độc lập hắn cùng hạ nhiên hai người thế giới tương đối thanh tĩnh một ít cái này sân nhỏ một chút chỉ có ba cái phòng ngủ hiện tại chúng ta vài người trụ với lúc hắn chỉ chúng ta là hắn hạ nhiên, hạ quân cùng lâm hàm chi lâm hàm chi ở mạn thế trước cũng ở hàm châu vào đại học sau lại bị bọn họ tìm được rồi cùng đi trước thượng kinh căn cứ Chỉ có giang hồng hoa ở mặt thế bùng nổ thời điểm vừa lúc xin nghỉ trở về đông bắc quê quán, hạ nhiên cũng không lại nói muốn cố ý đi tìm, rốt cuộc khoảng cách quá xa phạm vi quá lớn, thời gian lại kéo đến dài quá, hiện tại muốn tìm thực không hiện thực. ba cái phòng ngủ. Hạ nhiên một nhíu mày, không phải 4 người sao. Người cùng ta một phòng. Linh đương nhiên mà nói. Dọc theo đường đi vội vã lên đường, hơn nữa lại có hạ quân cùng lâm hàm chi hai cái bóng đèn ở. Hạ Nhiên ngượng ngùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm thành, hiện tại đã tới rồi thượng kinh căn cứ định cư xuống dưới, lại không thể ngủ cùng nhau, hắn cảm thấy hắn liền phải nghẹn điên rồi. Hạ Nhiên khỏe mắt nhảy nhảy dựng, lần này rốt cuộc không nói cái gì nữa, chỉ cho là cam chịu. Nay tòa tứ hợp viện ở mặt thế phía trước là đang ở đổi chủ trạng thái trung, không ai trụ, nhưng là gia cụ đầy đủ hết chỉnh tề sạch sẽ, mặt thế hơn một tháng cũng xuống dốc nhiều ít cho bùi. Hạ nhiên đi vào bọn họ cái kia phòng, bên trong bố trí thật sự tinh xảo, sắc điệu nhu hòa, cho người ta một loại ở nhà ấm áp cảm giác. Thấy ngươi đứng ở chỗ này thật là cảm giác thực không hòa hợp. Nàng chuyển hướng Linh cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cho rằng ngươi là cái biến thái sát nhân ma tới, chủ không nên là như vậy việc nhà địa phương. Ngươi thực mau liền sẽ cảm thấy hòa hợp. Linh cười tủng tỉm địa đạo, có chuyện ta cảm thấy vẫn là đến làm ngươi biết. Ta thật là cái biến thái, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó hắn liền bắt đầu từ hắn không gian vật chứa ra bên ngoài đảo đồ vật. Xích sát, dây thừng, xiềng xích, roi, ngọn nến, bịt mắt, khẩu tác. Hắn đào một kiện hạ nhiên khỏe mắt liền run rẩy một chút. Thẳng đến bảy tràn đầy một bàn thêm một cái giường, mới rốt cuộc dừng lại, thật đáng tiếc nói, quả nhiên vẫn là không nên mua như vậy tiểu nhân phòng ở, còn có thật nhiều cũng chưa địa phương thả. Ngươi cảm thấy đêm nay trước dùng này đó hảo. Hạ nhiên. Cứu mạng. triều lâm căn cứ, phiêu phủ ở một tảng lớn chủ trên đảo trống không một tòa phi đảo biệt thự thượng. Ba ba, ma, ma rời giường. Thái dương phơi mông. Hạ nhiên còn đoa ở triệu cảnh hành trong lòng ngực ngủ đến chính trầm. Đột nhiên cảm giác trên giường lập tức nhảy nhót đi lên mấy cái vật còn sống, đem giường đệm dâm đến kéo kẹt kéo kẹt vang còn nhảy đến bọn họ trên người mừng rỡ mà nơi nơi lăn qua lăn lại, sau đó trên người nàng nửa thanh chân lập tức đã bị sốc lên. Ai nha? Xấu hổ xấu hổ. Ba ba ma ma không mặc quần áo quang thí thí ngủ. Ba tuổi hạ hoài xâm cùng triệu hoài cẩn tiểu bằng hữu thập phần phi lễ chớ coi, lập tức lấy hai chỉ tay nhỏ bừng kín hai con mắt, ngón tay phùng khai đến lão đại, từ bên trong quay tròn mà ra bên ngoài xem. Triệu hoài anh tiểu bằng hữu liền quang minh chính đại đến nhiều. Chẳng những không che không đỡ, lại còn có tay mắt lanh lẹ mà tiếp tục đi suốt hạ nhiên cùng triệu cảnh hành trên người trăn. Các ngươi dịch khai điểm, đừng đè ở ba ba ma ma trên người, ta còn muốn xem càng nhiều. Sau đó đã bị mặt hắc đến sắp nhỏ dọn thủy tới triệu cảnh hành lấy niệm động lực lôi kéo sau cổ áo sách lên, cùng hắn sách quang ngày sau cổ ra khi bộ dáng là giống nhau giống nhau, cùng lúc đó giúp hạ nhiên đem chăn kín mít cái hảo. Hạ nhiên sau đầu hắc tuyến rất một gối đầu. Triệu cảnh hành dơ tay, hắn cùng hạ nhiên đặt ở mép giường quần áo bay lại đây, hắn phủ thêm chính mình áo ngủ, lúc này mới tức giận mà chuyển hướng chỉnh chỉnh tề tề một hàng treo ở không trung ba con tiểu báo tử. Các ngươi như thế nào vào phòng tới? Từ một tuổi nhiều thời điểm này ba hài tử hơn phân nửa đêm ở hắn cùng hạ nhiên làm không thể miêu tả sự tình thời điểm trộm lưu vào phòng, này về sau hắn mỗi ngày buổi tối đều phải quan cửa sổ khóa cửa mới dám yên tâm đi ngủ. Nếu không rất có khả năng ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại ôm liền không phải hạ nhiên, mà là ngạnh tệ ở bọn họ trung gian tam đoàn mềm một tròn vo bánh bao thịt. Nhân ra giống như vừa mới thức tỉnh rồi dị năng. Triệu hoài cẩn tiểu bằng hữu ủy ủy khuất khuất mà cúi đầu, một chạm vào cửa phòng, cửa phòng liền chính mình trở nên mềm như bông, một hiên liền xúc lên. Cửa phòng, mềm như bông. Triệu cảnh hành cùng hạ nhiên đều phòng nghỉ môn nhìn lại liên nhìn đến kia phiến tinh mị thâm sắc cửa gỗ đã thành một khối gục xuống ở khung cửa thượng hình dung như thế nào đâu cửa phòng nhan sắc cùng hoa văn đều không có thay đổi nhưng là đã không còn là cứng rắn san bằng một chất hình thái mà là giống một chương mềm mại một văn mỏng cái đệm mềm sụp sụp mà treo ở khung cửa mặt trên nửa đoạn trên không có bản lề cùng khóa cửa liên tiếp khung cửa bộ phận đều buông xuống xuống dưới xem qua đi giống đạt lợi vĩnh hằng thời gian bên trong mềm mại tùng suy sụp đồng hồ Rất có vài phần quái dị. Nay hẳn là có thể thay đổi vật thể độ cứng dị năng. Hạ nhiên cũng phủ thêm quần áo, nhìn kỹ liếc mắt một cái kia phiến mềm mại môn. Không, hiện tại chỉ có thể tính rèm cửa, hoặc là về sau có thể thay đổi tính chất còn càng nhiều. Triệu hoài cần là ba con bánh bao bên trong nhất vạn thức tỉnh dị năng một cái. Dị năng tựa hồ là có thể di truyền, nhưng cũng giới hạn trong dị năng giả hậu đại đồng dạng có thể thức tỉnh dị năng, đến nỗi dị năng loại hình không nhất định sẽ cùng cha mẹ dị năng giống nhau. Triệu Hoài Anh ở một tuổi nhiều điểm thời điểm sớm nhất thức tỉnh dị năng, là sử dụng phạm vi phi thường rộng khắp sóng dị năng, có thể lấy hình sóng phương thức khống chế thủy, quăng, điện, thanh âm chờ các loại có thể lấy sóng hình thức tới truyền bá vật chất cùng năng lượng. Loại này dị năng uy lực xem như thập phần thật lớn, nàng hiện tại dị năng lực lượng tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng là vừa mới thức tỉnh thời điểm, cũng là cùng cái phá hư vương giống nhau đem toàn bộ tiểu phi đảo đảo đến gà bay chó sủa. Tiểu hai tử mặc kệ ở sinh lý vẫn là tâm lý thượng đều chưa thành thục, không có thành nhân đối với tinh thần lực như vậy tinh chuẩn không chế. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành phí rất lớn sức lực mới giáo nàng ước thúc trụ chính mình dị năng, hiện tại đã có thể khống chế được thực hảo. Hạ hoài sâm mau 2 tuổi khi mới thức tỉnh dị năng, là trước đây xuất hiện quá chưa khỏi hệ. Loại này dị năng liền so triệu hoài anh sóng hệ dị năng làm người bất lo đến nhiều. Chẳng những không có lực phá hoại, ba con tiểu bao tử chính mình chơi thời điểm, chịu điểm vết thương nhẹ linh tinh cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá chữa khỏi hệ dị năng cũng có một chút làm người đau đầu, đó chính là có thể làm người lâm vào ngủ say trạng thái, mỗi lần đều bị dùng ở trong tối sấm ba ba ma ma phòng thời điểm. Băng không nói, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành cũng không đến mức chính mình trong phòng nhảy nhót vào được ba cái tiểu người sống đều phát giác không được hiện tại triệu hoài cần rốt cuộc công thức tỉnh dị năng. Còn hào ba cái hài tử dị năng đều không phải dâu dịa, hơn nữa hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đều là tam hệ dị năng, nếu này cũng có thể di chuyển nói, về sau bọn họ khả năng còn sẽ có không ngừng một loại dị năng. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, hạ nhiên đem triệu hoài cần sách lại đây, ngươi là nam hài tử, không cần tự xưng vì nhân ra, nữ hài tử mới như vậy tự xưng. Triệu hoài cần nhược nhược mà nói, Mội mội là nữ hài tử, nhưng nàng liền chưa bao giờ như vậy tự xưng. Hạ nhiên thực hoài nghi nàng này hai đứa nhỏ có phải hay không cũng giống lâm hàm chi cùng giang hồng hoa giống nhau sinh sai rồi giới tính. Triệu hoài cẩn trường một bộ sỏ tạ thân lại có một viên lò lì tâm, manh manh đắt mềm mại đát, nhất am hiểu chính là ôm người khắc cổ, ngưỡng một trường tiểu bao tử mặt, chớp một đôi đen bóng ngập nước mắt to, xoắn đến xoắn đi mai thanh mai khí mà làm lũng. Này kỹ vừa ra phải giết tuyệt không người sống. Đến nỗi triệu hỏi anh, trường một bộ lò lì thân lại có một viên na trà tâm, trời cao nàng so thiên muốn cao, xuống biển nàng so hải lớn hơn nữa, không sợ trời không sợ đất, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, nẻ nhót lung tung liền không có một khắc thành thở. Không chịu chắt bím tóc, không chịu xuyên váy, không chịu chơi đóng vai gia đình, triệu cảnh hành ở bọn họ sinh ra trước chuẩn bị tam trương giường em bé, hai trương nam hải tử, một trương nữ hải tử. Nhưng nàng ở chỉ có không đến một tuổi thời điểm, liền chết sống không chịu ngủ nàng kia trương màu hồng phấn mang theo xinh đẹp nơ con vững dường, cuối cùng cùng triệu hoài cần thay đổi kia trương nam hải tử giường mới bỏ qua. Con hảo hạ hoài xâm là cái tương đối bình thường, nhưng mà đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, phúc hắc đến lợi hại, một bụng gian tà gian tà ý nghĩ xấu, nghịch ngẩm gây sự chủ ý giống nhau là hắn ra, sau đó lãnh đệ đệ muội muội một đám người phần phật mà đi thực thi. Muội muội là muội muội, ngươi là Nam Hải tử liền phải có Nam Hải tử bộ dáng, bằng không tiểu tâm về sau cưới không đến Tức phụ nhi. Triệu Cảnh Hành một chút cũng không khách khí mà đem Ba Hải tử hướng cửa đưa đi, trước tiên ở bên ngoài chờ một chút, ta và các ngươi ma ma muốn thay quần áo. Triệu Hoài cẩn chu cái miệng nhỏ, cưới không đến Tức phụ nhi cũng không cần sợ a, vừa tử ca ca lần trước cùng ta nói rồi, chờ trưởng thành hắn muốn cưới ta đương Tức phụ nhi. Hạ Nhiên Triệu Cảnh Hành Vì bao kia xui xẻo hải tử hiện tại còn không có đánh mất loại này ý niệm. Hạ nhiên cùng Triệu Cảnh Hành xuống lầu đến nhà ăn thời điểm, ba con bánh bao đã chỉnh tề mà xếp hàng ngồi ở cái bàn bên cạnh ba cái cao ghế nhỏ từ mặt trên, vây quanh tiểu hiếm đeo cổ, trong tay cầm cái muỗng, thực ngoan ngoãn mà chờ ăn cơm. Đổi làm giống nhau tuổi này hải tử, còn muốn ba ba mụ mụ bưng chén đi theo ngông mặt sau một ngụm một ngụm mà hủy cơm. Nhưng bọn hắn ra là liền tưởng đều đừng nghĩ, không làm ba con bánh bao đêm bữa sáng cũng làm liền tính không tồi. Triệu cảnh hành lý luận là hài tử không thể kiều dưỡng ở trong vại mật mặn, nên nhiều trông thấy mưa gió, nhiều đập đập mới có thể lớn lên khỏe mạnh rắn chắc. Đối với này ba hài tử vốn dĩ chính là giã ngoại nuôi thả trạng thái, hận không thể bọn họ mới vừa vừa sinh ra là có thể tự chủ độc lập tự lực cánh sinh tự do bay lượng, tốt nhất vẫn luôn đừng đến quấy rầy hắn cùng hạ nhiên hai người thế giới. Hạ hoài sâm chữa khỏi dị năng sau khi thức tỉnh, bởi vì không sợ bị thương, này tự chủ độc lập lý luận triệu cảnh hành quán triệt lên liền càng thêm đúng lý hợp tình. Ba con tiểu bao tử ở giáng vóc còn không có ghế cao thời điểm, liền phải học hự hự mà bò lên trên ghế, chính mình ở trên bàn ăn cơm, uy cơm đãi ngộ ở một tuổi phía trước liền hủy bỏ. Chén đũa muốn chính mình soát, quần áo muốn chính mình xuyên, tắm rửa muốn chính mình tẩy, phòng muốn chính mình quét chỉ kém không có mặt khác sáng lập một cái phi đảo đem bọn họ đuổi kịp đi trụ hạ nhiên cấp ba con bánh bao đảo nhiệt sữa bò ngày mai chủ nhật không đi làm vừa lúc các ngươi ba vòng tuổi sinh nhật muốn chúng ta mang các ngươi đi chỗ nào chơi ba con bánh bao giống như đã sớm nghĩ kỹ rồi vấn đề này đáp án trăm miệng một lời chúng ta liền tưởng đêm nay cùng mama cùng nhau ngủ triệu cảnh hành mặt trầm xuống không được các ngươi đều đã lớn như vậy không thể lại dính mama ngủ Chúng ta khi còn nhỏ cũng trước nay không cùng ma ma ngủ quá. a Ba con bánh bao lập tức ngáo khai, vợ tử ca ca nói hắn giống chúng ta lớn như vậy thời điểm đều là cùng hắn ma cùng nhau ngủ. Chúng ta một năm liền một lần sinh nhật, liền đề như vậy một cái yêu cầu, ba ba còn không đáp ứng. Chúng ta còn có phải hay không người thân sinh. Triệu cảnh hành triệu đựng muốn đem này ba cái phá hải tử sách lên tới một người đánh một đốn mông xúc động. Các ngươi sinh ra thời điểm các ngươi ma ma nguy hiểm như vậy như vậy thống khổ, cho các ngươi an sinh nhật liền không tồi, đâu ra nhiều như vậy yêu cầu. Cho nên chúng ta mới muốn cùng ma ma càng thêm thân cận, biểu đạt chúng ta đối với ma ma ái cùng cảm kích. Hạ hoài xâm phản ứng nhanh nhất, trả lời đến kêu kêu một cái nhanh chóng cùng đúng lý hợp tình. Chúng ta không cùng ma ma thân nói, như thế nào không làm thất vọng ma ma sinh chúng ta thời điểm nguy hiểm cùng thống khổ đâu. Triệu cảnh Hành Tuy rằng này phá hài tử nói rất có đạo lý, nhưng hắn không thể bị một cái ba tuổi tiểu hài tử bắt đến không lời nào để nói. Cần thiết có nôn mà chống đỡ. Các ngươi cho ta ngoan một chút, đừng mỗi ngày nháo sự quấy rối. Chính là đối với các ngươi mà mà tốt nhất hồi báo. Ba con bánh bao tạm dừng một chút, cho nhau lướt nhau. Sau đó động tác nhất trí từ trên ghế nhảy xuống, động tác nhất trí nằm đến thảm thượng, động tác nhất trí bắt đầu đầy đất lăn lộn, một bên lăn lộn một bên giả khóc. Mở ra lì lợm là liếm hình thức. Ngược đại A. Gia bảo A. Không có thiên lý A. Vô tình ba bà không cho ba tuổi đáng thương hài tử tới gần thân sinh mà đã tê dần A. Chúng ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ hoa, như thế nào liền gặp như vậy một cái máu lạnh ba, ba. Mama một câu đều không nói, ma cũng không đau chúng ta không cần chúng ta A. Cải thiện nha, trong đất hoàng nha, hai ba tuổi thượng không có nương nha, đi theo cha không hảo quá nha. Hạ nhiên, triệu cảnh hành, này ba hải tử đều là từ đâu học được này đó lời kịch. Tin tức thể oán phụ thể một khóc hai náo ba thắt cổ thể đồng thời ra trận, liền cải thìa đều ra tới. Hạ nhiên mãn đầu hát tuyến, rốt cuộc vẫn là nhìn không được này đầy đất lăn lộn ba con bánh bao, đi kéo bọn hắn, lên, ta nói rồi mặc kệ nghĩ muốn cái gì, đều không phải chỉ dựa vào chơi xấu là có thể được đến, hảo hảo cùng các ngươi ba ba nói. Kết quả nàng một loan hạ thân tử, ba con bánh bao toàn bộ nhảy dựng lên bỏ tới rồi trên người nàng. Một con bái cổ, một con ôm cánh tay, một con ôm vòng eo, giống ba con cô giống nhau treo ở nơi đó, ôm chặt lấy nàng không bỏ. Không đúng. Chúng ta nghe hàng thúc thúc nói, năm đó ba ba đuổi tới mama dựa vào chính là chơi xấu. Dù sao hôm nay ba ba nếu là không đáp ứng, chúng ta liền vẫn luôn ôm không bỏ. Triệu cảnh hành sau đó ba con bánh bao lại lời nói thâm thiếm mà giáo dục hạ nhiên mama ngươi màu đỏ tím cũng là không được ngươi không phát hiện hàn thúc thúc ở giang á di trước mặt đều là bộ dáng gì sao phải hướng giang á di nhiều hơn học tập mới đúng ngươi thê cương một chút đều không phân chấn hạ nhiên thê cương triệu cảnh hành lạnh buốt câu một chút khỏe miệng này ba phá hải tử thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên quang làm ầm ý không nói còn dám uy hiếp hắn, còn dám nói cái gì thê cương. Hạ nhiên thê cương kỳ thật vẫn là thực chấn, nhưng hữu hiệu thời gian chỉ ở ban ngày, tới rồi buổi tối, hoặc là xác thực mà nói là tới rồi trên giường, hết thẻ từ hắn tới định đoạt. Đi lên đem ba con tiểu bao tử một con một con từ hạ nhiên trên người sẽ xuống tới, xách trở lại bàn ăn trước trên ghế, các ngươi chơi xấu cũng vô dụng, cái này không đến thương lượng, chạy nhanh ngắm lại ngày mai đi đâu chơi. Bằng không liền cái này đãi ngộ đều hủy bỏ. Ăn trước cơm sáng, sữa bỏ đều phải lạnh. Cùng hắn nơi này làm ầm mỹ thật cho rằng hắn trị không được này ba cái tiểu phá hài tử. Ba con bị xé xuống tới tiểu bao tử nước mắt lưng chồng mà phồng lên quay hàm, một bụng ủy khuất mà ăn xong rồi cơm sáng, giặt sạch chính mình chén. Hạ hoài sâm cấp đệ đệ muội muội đưa mắt ra hiệu, ba người liền rất có ăn ý mà chạy đến biệt thự hậu viện trong Hoa viên đi. Cùng nhau ngồi sổn một mảnh bùi hoa mặt sau, nơi này là bọn họ chuyên môn dùng để triệu khai bí mật hội nghị địa phương. Ba ba thật là thật quá đáng. Triệu Hoài Anh dẫn đầu căm giận nhiên mở miệng, còn nói nữ nhi là ba ba đời trước tình nhân, ta xem chúng ta đều là hắn tình địch. Chính là, hạ hoài xâm ứng hòa, không thể lại như vậy đi xuống, bằng không chúng ta ở cái này trong nhà cũng chưa địa vị. Triệu Hoài cẩn nhược lực nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Triệu Hoài Anh khí thế mười phần, chúng ta muốn cho ba ba biết chúng ta thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Đối. Hạ Hoài Sâm đứng dậy trang nghiêm tuyên bố quyết định, chúng ta muốn rời nhà trốn đi. Hừ. Hạ Nhiên cùng Triệu cảnh hành ban ngày đi ra cửa phụ không đảo chủ trên đảo làm công thời điểm, chưa bao giờ mang lên ba con tiểu báo tử, bọn họ cũng sẽ không nháo muốn cùng, giống nhau đều là chính mình ở phi trên đảo Ngọc Nhi. Hai người chân trước vừa ra khỏi cửa. Sau lưng ba con tiểu bao tử liền từ trong viện lén lút mà lưu tiến vào, chạy đến trong phòng của mình thu thập đồ vật. Hạ Nhiên cho bọn hắn mỗi người mua một cái không gian vật chứa, làm cho bọn họ tùy thân mang theo, bên trong tất cả đều là bọn họ bảo bối gia sản. Đem toàn bộ trong phòng món đồ chơi bao gồm chính mình tiểu giường tất cả đều dọn không lúc sau, Hạ Hoài Sâm đề nghị, chúng ta muốn rời nhà trốn đi, có phải hay không hẳn là mang lên điểm ăn. Mặc khác Hai chỉ cảm thấy rất có đạo lý. Chạy tới phòng bếp đem bên trong sở hữu đồ ăn cũng tất cả đều càn quét không còn. Triệu cảnh hành rất sớm sẽ dạy bọn họ ở nhà thời điểm chính mình lộn ăn, bọn họ tuy rằng còn không có nghịch thiên đến 3 tuổi là có thể nấu cơm nấu ăn, nhưng phóng lò vi ba hoặc là trong nồi đun nóng một chút vẫn là sẽ. Sau đó tới rồi phòng khách, Triệu Hoài Anh nhìn chính mình ngày thường thích nhất ở mặt trên lăn lộn kia trường tiểu sofa, cảm thán, này trường sofa ta cũng hảo luyến ca. mang đi Triệu hoài cần lưu luyến không rời, ta muốn chơi trò chơi cơ. Mang đi. Rời nhà đi ra ngoài liền không thể chơi trong viện những cái đó thang trưởng, bàn đu dây, thủy thượng đi bộ cầu. Hết thể đều mang đi. Cuối cùng, cả tòa biệt thự bao gồm mặt sau trong viện chơi trò chơi phương tiện, tất cả đều bị ba con bánh bao càn quét không còn, cùng gió cuốn mây tan giống nhau, phòng ở cơ hồ chỉ còn lại có một cái vỏ giống, chỉ kém không đem biệt thự bản thân cung cấp nguyên cây rút đi. Ba cái không gian vật chứa đều sắp bị căng bạo. Ba con bánh bao hương thích thú đầu mà chạy tới phi trên đảo trong hoa viên tìm qua ngày. Trống trơn. Chúng ta muốn rời nhà trốn đi. Cùng nhau bái. Tiểu hai tử tựa hồ đối với lông xù xù động vật tựa hồ đều có loại trời sinh yêu thích. Bất quá con nhà người ta thích chính là tiểu miêu tiểu cầu. Nhà bọn họ hài tử từ nhỏ liền không đi tầm thường lộ. Thích chính là buồn máu mồm to cương chảo răng nanh siêu đại hình hung thú. Từ không đến một tuổi khi lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ vì phong lấm lâm bá khí chắc lộ nhan sắc sán lạng kim mau sư tạm, bánh bao nhóm liền đặc biệt thích cùng quang ngày chơi. Lúc ấy triều lâm trong căn cứ mặt trừ bỏ bọn họ ba con bên ngoài, cũng chỉ có vượng tử một cái tiểu hải tử, hạ nhiên cảm thấy bánh bao nhóm bạn chơi cùng không đủ, dứt khoát ở trong hoa viên mặt kiến một chỗ tiểu phong ở, làm quang ngày dọn đến phi trên đảo đảm đường chuyên trách bảo mẫu sư ở nàng cùng triệu cảnh hành không ở thời điểm bồi bánh bao nhóm. Qua ngày nghe xong ba con bánh bao rời nhà trốn đi lý do, quả thực giống như là tìm được rồi chi âm, chính là cái kia hung tàn ác độc nhân loại vẫn luôn liền như vậy bụng dạ hẹp hòi. Trước kia chết sống không cho nó tiếp cận nó thân ái đồng đội còn chưa tính, liền chính hắn bọn nhỏ đều như vậy đối đãi. Nên là bồ nào rời nhà trốn đi, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Từ trong phòng của mình mặt đem một cái đĩa bay kéo ra tới. Đi. Lao tử mang các ngươi cùng nhau rời nhà trốn đi đi. Đĩa bay là mấy năm nay triều lâm trong căn cứ mới vừa phát minh ra tới loại nhỏ đơn người phi hành khí, chính là một cái bẹp kim loại mâm tròn, người ngồi ở mặt trên phi hành, cùng ma pháp trong thế giới phi thảm dường như. Đĩa bay tải trọng, tốc độ cùng linh hoạt tính tự nhiên xa xa so ra kém mặt khác phi hành khí, chỉ có thể thông thả phi hành, nhưng hình thể tiểu, phí tổn thấp, thao tác phương tiện, Mấy năm nay ở Triều Lâm trong căn cứ phổ cập mở ra, trên cơ bản mỗi nhà đều có một cái, thành cùng xe đạp giống nhau thường thấy ra dụng phương tiện giao thông. Quang ngày cái này đại đĩa bay là hạ nhiên chuyên môn vì nó thật lớn hình thể định chế, coi như phó cho nó đương chuyên trách bảo mâu thù lao, rốt cuộc thực hiện nó nhất khắc vọng phi hành mộng tưởng. đĩa bay giả thiết chính là ngu ngốc hóa thao tác, chỉ cần nó móng nuốt sẽ hơn cái nút là được, không ở mặt trên hạt nhảy nhót liền sẽ không rơi xuống. Từ có cái này đĩa bay lúc sau, quang ngày được như ước nguyện, mỗi ngày đều phải mở ra đĩa bay ở toàn bộ phù không đảo thượng đâu một vòng, lấy bày ra nó hùng vĩ khí độ cùng lẫm lâm tư thế vai hùng, đồng thời cường điệu nó trở thành đệ nhất chỉ bay lên trời sư tạp phi phàm ý nghĩa. Vì thế, một con kim mau đại sư tạp ngồi ở đĩa bay thượng, ba con kích động không thôi tiểu bao tử xếp hàng ngồi ở kim mau sư tạp trên lưng, chậm dại hướng tới phi đảo phía dưới bay đi. Đúng rồi! Triệu Hoài Anh đột nhiên nhớ tới, chúng ta muốn rời nhà trốn đi, hẳn là đi tìm vượng tử Kaka nói một tiếng. Băng không quá không có nghĩa khí. Đối. chống trơn, hướng khách sạn đại lâu bên kia phi. Vượng tử ở ba con bánh bao nhóm sinh ra thời điểm 3 tuổi, hiện tại đã 6 tuổi, là triều lâm trong căn cứ tân sinh ra một thế hệ trong bọn trẻ dẫn đầu đại Kaka. Một năm trước, hắn rốt cuộc làm ra liên quan đến hắn trung thân đại sự quan trọng quyết định chính là hạ hoài sâm cùng triệu hoài cẩn hai cái nam hài tử chi gian hẳn là tuyển cái nào đương hắn tức phụ nhi. Triệu hoài cẩn tương đối nhuyễn manh đáng yêu, càng phù hợp hắn thích loại hình, cho nên hắn chân ái là triệu hoài cẩn, chỉ có thể thực xin lỗi hạ hoài sâm. Hơn nữa còn lời thề son sắc mà bảo đảm hắn kiếp sau khẳng định là hạ hoài sâm, đời này chung quy có duyên không phận, bởi vì hắn không phải một cái hoa tâm cha nam, không thể nghị trai ôm phải ấp chân giấm hai chiếc thuyền. Lúc ấy hạ nhiên một nhà cùng Giang Hồng Hoa một nhà nghe được hắn này thầm tình chân thành kiếp này kiếp sau thông báo, thiếu chút nữa tập thể hộp máu. Không biết là nên may mắn hắn như vậy tiểu liền tam quan đoan chính ý thức trách nhiệm bạo lều, quan không biết nhiều ít cha nam mấy cái phố, hay là nên buồn bực hắn lấy hướng đã đến loại trình độ này, dùng còn xa xa không đủ để hình dung, đều mau có thể vòng vòng thắt Sau đó liền bắt đầu tìm mọi cách làm hắn cùng trong căn cứ duy nhất một nữ hải tử Triệu Hoài Anh nhiều tiếp xúc. Hy vọng hắn có thể đối nữ hải tử nhiều cảm điểm hứng thú, tốt xấu đem cái này kết tởi bỏ một chút. Nhưng mà vợ tử cùng Triệu Hoài Anh vốn dĩ liền chơi rất khá, cũng thực chiếu cố Triệu Hoài Anh, đáng tiếc này yêu thương hoàn toàn là đường ca ca đối muội muội yêu thương, cùng nam hải tử đối nữ hải tử thích một chút đều không dính biên. Chính phù hợp hắn trước kia hứa hẹn, nếu hạ nhiên sinh chính là cái nữ hải tử, liền đem nàng coi như muội muội giống nhau tới đâu Hùng chi triệu hoài anh chính là cái sông thoát thoát giả tiểu tử, nhảy nhót lung tung không một khắc thành thật, luận nữ hải tử hương vị, còn không bằng mềm mềm manh, manh manh sẽ làm nũng triệu hoài cần nhiều đâu. Hạ nhiên cùng Giang Hồng Hoa vì này đối xui xẻo hải tử đều mau đau đầu đã chết. Tuy rằng mỗi cái nữ sinh đấy lòng nghe nói đều giấu giếm một cái hủ nữ, nhưng hổ độc không thực tử, lại như thế nào hủ, đối tượng cũng không phải chính mình hải tử a Giang Hồng Hoa cùng Hàn diễn lúc này đều không ở nhà, Vượng tử ra tới mở cửa, hiện tại 6 tuổi hắn đã là một cái bạch bạch nộn nộn mỹ nhan tiểu sọ tạ, phồng lên một đôi thịt mùn mút tiểu quay hàm, tựa hồ là vừa mới vì cái gì ở sinh khí. Vừa thấy đến huynh muội ba người tới, đặc biệt là nhìn đến triệu hoài cẩn thời điểm, đôi mắt lúc này mới sáng ngời. Vượng tử ca ca, triệu hoài cẩn cái thứ nhất manh manh đắt nhào lên đi, ôm nhà hắn tương lai lão công làm nũng, sau đó phát hiện vượng tử bộ dáng tựa hồ không đúng lắm. Vượng tử ca ca, ngươi không cao hứng sao? Vượng tử thập phân vui mừng, hán tức phụ nhi quả nhiên chính là ôn nhu cẩn thận thiện giải nhân y a, không có việc gì, chính là vừa mới ta ma ma lại nói không cho ta cưới ngươi đương tức phụ nhi, cho nên ta mới không cao hứng. Sau đó vẻ mặt kiên quyết mà thề, nhưng là ta bảo đảm, mặc kệ chúng ta ma ma như thế nào đổng đánh nguyên ương, ta nhất định sẽ làm ngươi cho ta tức phụ nhi. Triệu Hoài Cẩn không biết cái gì gọi là bổng đánh nguyên ương, dù sao vượng tử ca ca nguyện ý cưới hắn đương tức phụ nhi là được, hảo nha. Nga, đúng rồi, vượng tử ca ca, chúng ta muốn rời nhà trốn đi, riêng tới nói cho người một tiếng. Rời nhà trốn đi. Vượng tử tức khắc liền kích động, ta cũng phải đi. Nếu ma ma không cho ta cưới người, chúng ta đây vừa lúc liền tư buôn. Trống trơn, cho ta dịch một vị trí. Vì thế, Tư buôn vợ chồng son cùng huynh muội bốn người cùng với một con đại sư tạp, liền từ phủ không đảo thượng trộm bay đi xuống. Vốn dĩ cư dân gia phủ không đảo đều là phải trải qua đăng ký, nhưng qua ngày bởi vì thường xuyên cưới đĩa bay bay ra đi trăng bức, mỗi lần đều phải đăng ký nhân viên công tác ngại phiền thoái, dứt khoát liền cho nó cái kia đại đĩa bay giả thiết thông hành tự do quyền hạn, có thể tùy ý xuất nhập phủ không đảo. Phủ không đảo rất ít cố định dừng lại ở một chỗ thường xuyên sẽ vì tránh đi ác liệt thời tiết mà di động, bất quá trên cơ bản là ở hoa hạ đông nam bộ vùng Duyên Hải, bởi vì nơi này khí hậu tương đối ôn hòa. Ba năm trước đây kia chàng thổi quét nửa cái hoa hạ tang thi con nước lớn lúc sau, vẫn luôn không có bùng nổ quá cùng loại đại quy mô thai nạ, nguyên bản mười mấy căn cứ cư dân may mắn còn tồn tại xuống dưới, đã ở phế tích thượng thành lập lên tân căn cứ. Bởi vì tinh quặng liên tục sinh sản cùng sử dụng, này ba năm tới nay. Hoa hạ quốc thổ thượng tang Thi vẫn luôn ở giảm bớt, thuộc về nhân loại thổ địa càng ngày càng nhiều. Đã từng một lần đem toàn bộ hoa hạ biến thành màu trắng cùng màu tím địa ngục phệ khuẩn, dù sao cũng là nhân loại chế tạo ra tới sinh vật, thích ứng tính xa không bằng mặt khác biến dị sinh vật, dần dần cũng không hề độc bá thiên hạ, mà là thành mặt thế sinh thái vòng một bộ phận nhỏ. Bởi vì thực vật biến dị đại bộ phận có cường đại sinh trưởng năng lực, Hiện tại trên mặt đất đại bộ phận địa phương đều bao trùm đầy xanh ung tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Từ phù không đảo thượng phi đi xuống, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh mênh mang vô tận màu xanh lục, thực vật biến dị sắc thái phong phú đến nhiều, kia màu xanh lục bên trong hỗn loạn vô số mặt khác nhan sắc, có vẻ loang lổ phát ám, mang theo vài phần tục tằng cùng thần bí. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành chưa bao giờ tính toán đem đời sau dưỡng ở nhà ấm giống nhau an toàn mà phong bế phù không đảo mặt trên mà là từ lúc còn rất nhỏ khởi liền thường thường dẫn bọn hắn đi trên mặt đất kiến thức hiểu biết cái này mà thế giống như vậy nguyên thủy dương dậm vợ tử cùng ba con tiểu bao tử đều đã tới rất nhiều lần tăng thi cùng biến dị động vật tử tử cũng không hiếm thấy nhưng khi đó đều là có đại nhân dẫn theo chung quanh lại nguy hiểm cũng có cảm giác an toàn hiện tại chỉ có bọn họ bốn cái tiểu hài tử hơn nữa một con sư tạp, dừng ở u ám âm trầm không thấy thiên nhật trong rừng dâm mặt Phía trên ánh mặt trời đều bị nồng đậm bóng cây che đậy, chung quanh đen tôi im áng, tức khác liền có một loại toàn thân phát mau cảm giác. Nếu không chúng ta trở về đi. Triệu Hoài cần lá gan nhỏ nhất, hơi sợ mà nhìn chung quanh, vượng tử rất lớn nam tử khí khái mà ôm nhà hắn tức phụ nhi, chớ sợ chớ sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Không có việc gì, chúng ta đem nơi này bố trí thành ra bộ dáng, ngươi sẽ không sợ. Triệu hoài anh từ không gian vật chứa bên trong quản gia cụ cùng món đồ chơi linh tinh hết thể dịch ra tới, lung tung rối loạn mà đôi ở chung quanh. Nếu không ngươi chơi một lát trò chơi, đem máy chơi game lấy ra tới, ngây người một chút, tức khắc liền một bước, nơi này không có điện, không thể chơi trò chơi cơ. Hạ hoài xâm một phách đầu, ai nha? Ta đã quên điện. Chúng ta đây mang thật nhiều đồ vật đều không thể dùng. Triệu hoài cần nhược được mà, ta đã đói bụng. Chúng ta có thể hay không ăn trước cơm trưa. Ba con bánh bao chuyển ra một đống đồ ăn tới, kết quả lại một bước, nơi này không có bếp gas, cũng không có lò vi ba. Này đó vẫn là sinh đâu, như thế nào ăn. Các người ai mang thủy? Ta khát nước. Giống như, cũng chưa mang thủy, nơi này có trái cây, người ăn trước một cái. Cái này không có tẩy quá nha, mama nói chúng ta không thể ăn không tẩy quá trái cây. Sẽ tiêu chảy Vậy trước tẩy tẩy chính là không có thủy. Bốn cái rời nhà trốn đi Hoa Nhi đứng ở một mảnh êm trầm nguyên thủy rừng rậm bên trong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng mà tất cả đều nhảy dựng lên, nhanh chân chạy hướng qua ngày. Chống chân. Chúng ta phải về nhà. Qua ngày dùng một móng vuốt đại che mặt, ai, quả nhiên là một đám không đáng tin cậy tiểu Hoa Nhi nhóm a, liền như vậy điểm tiền đồ, còn tưởng rời nhà trốn đi. Đang muốn đi phát động đĩa bay. Kết quả vừa thấy đĩa bay thượng biểu kỳ nhiên liệu không đủ màu đỏ đèn báo hiệu sáng lên, tức khắc cũng ngậm bước tại chỗ. Sắc, ra cửa trước quên cấp đĩa bay bổ sung nhiên liệu. liền dư lại như vậy một chút, căn bản là không đủ bay lên phủ không đảo. Bốn cái hoa nhi đồng thời khinh bỉ nhìn nó, trống trơn, người mới là nhất không đáng tin cậy cái kia đi. Qua ngày ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái này sao, khu khu, trí sư ngàn lự tất có một thất này thuộc về bình thường hiện tượng, bình thường. Bình thường, nơi này ly phủ không đảo quá xa, không có tín hiệu. Vương tử lấy ra thông tin thiết bị nhìn nhìn, các ngươi có hay không? Đều không có. Bốn cái hoa nhi lại hai mặt nhìn nhau. Phi không trời cao, lại không thể liên hệ người nhà, hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, bọn họ phía sau rừng cây bên trong tất tốt một thanh âm vang lên động, đem tất cả mọi người khiếp sợ. Vương tử phản ứng nhanh nhất mà che ở triệu hoài cần phía trước. Mọi người xoay người sang chỗ khác, sau lưng lùn cây trùng chui ra tới một cái rất nhỏ nữ hải tử. Này nữ hải tử nhiều nhất cũng chính là 3-4 tuổi tuổi tác, một bộ quần áo dơ phá đến không thành bộ dáng, dối bời đầu tóc cùng tổ chim giống nhau, dung mạo đều xem không lớn rõ ràng. Duy nhất có thể thấy rõ, cũng chỉ có một đôi tiếp cận màu ngân bạch đôi mắt, hiển nhiên là một con đẳng cấp cao nhân tính hóa tăng thi. Bốn cái hoa nhi đều bị khiếp sợ, Tang thi bọn họ kỳ thật cũng là gặp qua rất nhiều, bất quá đồng dạng là có đại nhân ở dưới tình huống, lúc này đột nhiên nhìn thấy toát ra tới một con tiểu Tang thi, sợ tới mức liên tục sau này thối lui. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Bằng không ta muốn đem ngươi bạo đầu! Tăng thi tiểu lọ lì quả nhiên không lại đây, liền đứng ở nơi đó, thực ngốc manh mà đánh giá trước mắt bốn cái hoa nhi cùng một con kim mao đại sư tạm. Nàng nhất cảm thấy hương thú giống như chính là con ngày. Nhìn nửa ngày, hướng tới nó vươn hai chỉ ngắn ngủn tiểu cánh tay. Đại miêu mễ, ôm một cái. Quang ngày mặt lập tức liền đen, nếu nó kia trương mọc đầy mau sư tử mặt có thể nhìn ra nhan sắc tới lời nói. Đối với tang thi tiểu lò lì mở ra buồn máu mồm to, chính là một tiếng khí nuốt núi sông đinh thai như có sư tử hống, ngao Giống sông đắc ý rào rạ, thấy không có. Ai là đại miêu mễ, lao tử là uy phong lấm lấm sư tạp. Sư tạp. Tiểu tâm lão tử một ngụm nuốt người A. Tăng thi tiểu lò lì dối tung xuống dưới một đầu rối bời tóc, đều bị nó phun ra tới dòng khí cấp thổi thành sư tử tông mau hình dạng. Nhưng mà nàng đối với quang ngày miệng đầy răng nanh, không những không sợ, ngược lại giống như càng thêm kích động, nào lên đi liền treo ở quang ngày một cái sư tử trên đùi, tay chân cùng sử dụng mà hướng nó trên lưng bò, ta muốn kỵ đại miêu mễ. Quang ngày, tính, ai làm nó nhân duyên hảo? Đặc biệt chiêu tiểu hài tử thích đâu. Bốn cái hoa nhi lúc này rốt cuộc ý thức được, cái này tăng thi tiểu lò lì nếu còn có thể nói chuyện, hẳn là không phải cái loại này sẽ cắn người tăng thi. Vương tử đánh bạo hỏi đã bỏ đến quang ngày trên lưng tang thi tiểu lọ lì, người tên là gì? Tăng thi tiểu lò lì vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, tựa hồ là không biết tên là cái gì khái niệm. Nhân tính hóa tăng thi ở tư duy cùng ký ức thượng vốn dĩ liền phần lớn đều là trống rỗng. Cái này tiểu lò lì có thể nói lời nói, đã là bởi vì cấp bậc rất cao. Ngươi xuyên như vậy một chút không lạnh sao. Triệu hoài cẩn thực quan tâm mà nhìn tăng thi tiểu lò lì trên người kia chỉ còn lại có một chút phá mảnh vải, không thể xưng là quần áo quần áo, hiện tại chính là mùa đông ra. Sau đó đối nàng với tay, xuống dưới đi, ta cho ngươi quần áo mới mặc tốt không tốt. Tăng thi tiểu lọ lì ngây thơ mở mịt mà liền như vậy từ quang ngày trên lưng xuống dưới. Triệu Hoài cần tìm một bộ chính hắn tiểu y phục quần nhỏ cho nàng mặc vào, không có biện pháp, tuy rằng bọn họ giữa Triệu Hoài Anh là duy nhất một nữ hài tử, nhưng nàng quần áo so với hắn còn muốn giống nam hài tử, váy loại đồ vật này ở nhà bọn họ là không tồn tại. Ngươi có biết hay không này phụ cận nơi nào có thủy? Triệu Hoài Cần là cái ái sạch sẽ hài tử, xem đang thi tiểu lò lì kia một khuôn mặt dơ đến không thành bộ dáng, theo bản năng mà liền tưởng cho nàng tẩy tẩy. Tang Thi Tiểu Lọ Lì chỉ chỉ dừng dậm bên trong, bên kia, hà, tới rồi bờ sông, Triệu Hoài cần giúp Tang Thi Tiểu Lọ Lì rửa mặt, sau đó lại cho nàng sơ hảo kia một đầu lung tung rối loạn đầu tóc, Tâm Linh Thủ xảo không thể dạy cũng hiểu mà giúp nàng chắt hai cái manh manh đắt bím tóc. Hắn ở thư thượng nhìn đến đáng yêu tiểu cô nương đều là như vậy chắc, thực thích, đã sớm tay ngừa muốn thử xem, nhưng Triệu Hoài anh đầu tóc cùng hắn không sai biệt lắm đoạn, chính hắn lại là nam hài tử. Ma nói không thể chắt bím tóc nhỏ. Tăng thi tiểu lò lỉ vốn dị dơ đến cùng chỉ dã con khỉ dường như, rửa sạch sẽ mặt mặc tốt quần áo chát hảo bím tóc lúc sau, lộ ra một chương bạch bạch nộn nộn tinh xảo đáng yêu đến giống bút bê Tây Dương giống nhau khuôn mặt nhỏ tới, nhưng thật ra cái tiểu mỹ nhân vôi. Nhìn chính mình một thân quần áo mới cùng hai điều bím tóc, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thực vui vẻ mà xoay hai vòng, nào lên đi đối triệu hoài cẩn chính là một cái ôm. Sau đó ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái Thích Chiều lâm trong căn cứ tiểu hài tử thật sự là quá ít Cái thứ nhất sinh ra chính là vượng tử Sau đó cách 3 năm mới đến hạ nhiên ra này ba cái hoa nhi Sau lại bởi vì chiến loạn cùng chiến hậu khôi phục, Trung gian lại phay đứt gãy hơn nửa năm không có trẻ còn sinh ra Cũng chính là này 1-2 năm sinh hoạt ổn định xuống dưới Không ít phu thê tình lữ rốt cuộc cảm thấy có thể nuôi nấng hài tử Hơn nữa trong căn cứ ra sân khấu cổ vũ sinh dục trợ cấp chính sách, tân sinh nhi lúc này mới dần dần nhiều lên. Nhưng này đó tân sinh nhi đều còn quá tiểu, triệu hoài cẩn đến nay mới thôi có thể ở bên nhau chơi tiểu đồng bọn, cũng chỉ có vượng tử cùng hắn ca ca muội muội hiện tại nhiều một cái đáng yêu tiểu lõ ly, lại còn có nói thích hắn, cũng rất là vui vẻ. Duy nhất thực không vui cũng chỉ có vượng tử. Hắn nhìn đến triệu hoài cẩn cấp cái kia tang thi tiểu lò lì mặc quần áo rửa mặt chắt bím tóc thời điểm, cũng đã trôi lòm, lúc này tang thi tiểu lò lì cư nhiên còn nhào lên tới hôn triệu hoài cẩn một ngụm, tức khác làm hắn có loại nhà mình tức phụ nhi bị người cấp đùa giỡn cảm giác, thở phì phì trên mặt đất đi liền phải đem cái kia tang thi tiểu lò lì kéo ra. uy đây là ta tức phụ nhi, người không chuẩn thân. Tang thi tiểu lò lì trực giác rất là nhạy bén. Biết cái này đại ca ca đối nàng có địch ý, trước tiên liền không thích vượng tử, đem triệu hoài cẩn ôm càng chặt hơn, hơn nữa lập tức càng vang dội mà lại hôn một cái, lúc này mới xoay người lại thị uy tưởng mà đối với vượng tử. Liền không, ta liền phải thân. Vượng tử thiếu chút nữa bị khí tạc, triệu hoài cẩn xem này hai người mắt thấy sắp đánh lên tới, vội vàng khuyên giải, vượng tử ca ca, mama nói nam hải tử muốn nhiều nhường nữ hài tử. Khi dễ nữ hải tử đều không phải hảo nam nhân, ngươi không cần hung nàng được không? Vương tử vừa thấy chính mình tức phụ nhi như vậy che chở tang thi tiểu lõ ly, lưu dấm đều phải đánh nghiêng, nhưng là lại không có cách nào. Hắn luôn luôn thực sủng tức phụ nhi thực nghe tức phụ nhi nói, hơn nữa lập chí phải làm cái hảo nam nhân. Bị triệu hoài cẩn như vậy vừa nói, tưởng hung cũng không dám hung, chỉ có thể tức giận mà banh một chương tiểu bao tử mặt. Cố tình hạ hoài sâm còn thiên chân vô tà địa hỏa thượng tới du, thò qua tới thấp giọng nói: Vượng tử các ca, cái này tang thi tiểu muội muội hình như là muốn cùng ngươi đoạt tức phụ nhi a, ngươi làm sao bây giờ? Vượng tử, quang ngày ghé vào một bên, một bên nhìn này đàn tiểu thí hải tử nhóm yêu hận tình thù, một bên lười biếng mà đánh áp, thế giới nhân loại chính là phức tạp a, vẫn là đương sư tạc hảo, trừ bỏ trang bức bên ngoài gì cũng không suy xét. Liên hệ không thượng phù không đảo, lại phi không đi lên, hiện tại chỉ có thể chờ người trong nhà phát hiện bọn họ không thấy, xuống dưới tìm bọn họ. Bốn cái hoa nhi vẫn là rất có cầu sinh thưởng thức, biết lúc này hẳn là làm sao bây giờ, mà không phải quăng đứng ở nơi đó ngốc chờ. Hạ hoài xâm hỏi tang thi tiểu lõ ly, này rừng rậm có hay không không giải cây cối đất trống. Chúng ta ở đất trống thượng bãi cái SOS cầu cứu chữ, ma ma bọn họ từ không chung là có thể liếc mắt một cái thấy. Tang Thi Tiểu Lọ Lì nghe không hiểu lắm hắn ý tứ, nhưng nàng tại đây phiến rừng rậm du đang thật lâu, không giải cây cối đất trống vẫn là biết đến. Giòn xinh nói, có, bên kia. Sau đó nàng liền lãnh một đám hoa nhi cùng một con sư tạm hướng rừng rậm một chỗ đỉnh núi thượng đi. Dọc theo đường đi gắt gao bái triệu hoài cần không bỏ, vượt tử vài lần muốn cùng thường lui tới giống nhau nắm nhà hắn tức phụ nhi đều bị Tang Thi Tiểu Lọ Lì cấp đẩy ra. Hơn nữa còn các loại riêu võ dương oai mà đối vượng tử lẹ lưới làm ngó ổn. Vượng tử quả thực sắc buồn bực đã chết, cố tình nhà hắn tức phụ nhi giống như cũng là một bộ thực thích tăng thi tiểu ló ly bộ dáng Hắn căn bản là chen vào không lọc đi, khổ bức mà theo ở phía sau nhìn hai người bọn họ khanh khanh ta ta, một bộ bị vứt bỏ ưu hán bộ dáng Hảo hảo ra tới tư buồn cái gì a Không biết từ nơi nào toát ra tới như vậy cái tình định. Lập tức liền bá chiếm nhà hắn tức phụ nhìn niềm vui, hắn hiện tại cảm giác hắn địa vị nguy ngập nguy cơ. Ai tới nói cho hắn hẳn là làm sao bây giờ? Rất cấp bách, online chờ. Ở trong rừng dầm hướng địa thế cao địa phương đi rồi nửa giờ, chung quanh cây cối liền dần dần thưa thất thấp bé lên, trên đỉnh núi phòng trừng sát thật có không giải cây cối đất trống. Mấy cái hài tử đều là dị năng giả, ngày thường ở phụ không đảo thượng cũng là đặc có thể chạy đặc có thể nhảy mỗi ngày la lột. Đặc biệt hạ nhiên ra ba con bánh bao, từ nhỏ bị nàng trong không gian linh khí tẩm bổ lớn lên, thể lực xa so giống nhau tiểu hài tự hào, bỏ thời gian dài như vậy Sơn cũng không cảm thấy mệt Này dọc theo đường đi cơ hồ không có nhìn thấy cái gì đại hình biến dị động vật, không phải khu rừng này không có, mà là bởi vì quang ngày tồn tại. Biến dị động vật thế giới đồng dạng có chung nó sinh tồn quy tắc, đẳng cấp cao biến dị động vật sẽ ở vô hình trung chiều chung quanh phong thích chúng nó bị áp Kinh sợ những cái đó thực lực không đủ cấp thấp biến dị động vật, cấp bậc sắp xỉ giống nhau cũng sẽ tránh đi tới vòng quanh đi, miễn cho phát sinh xung đột. Quang ngày thuộc về thông nhân tính kia một loại biến dị động vật, cấp bậc đã xem như rất cao, bình thường manh thú cũng không dám trọng. Hơn 2 giờ lúc sau, rốt cuộc đi đến ngọn núi này đỉnh núi, quả nhiên có một tảng lớn trống trải đất trống, mặt trên tất cả đều là cự thạch, cho nên không rải cây cối cao to. Giữa trưa, Ba ba ma ma hiện tại hẳn là cũng về nhà, thực mau liền sẽ xuống dưới tìm chúng ta, chúng ta chạy nhanh bãi cái SOS chữ ra tới. Hạ hoài sâm ở cánh rừng bên cạnh nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn một chút dùng thứ gì tới bãi tương đối hảo, lúc này phía sau trong rừng cây, đột nhiên chuyển đến một trận lạnh băng quỷ dị thanh âm. Thê tê tê, qua ngày toàn thân tông mau một tạc, lập tức toàn dựng lên, xoay người nhìn lại trong rừng cây mặt xuất hiện một cái dài đến mười mấy mét thật lớn hoa xà chính ngẩng đầu rán phun đỏ đậm tin tử chậm rãi ở lá rụng thượng chiều bọn họ vốn lượn bỏ sát lại đây nay xa hình thể so bất luận cái gì mãng xà đều phải lớn hơn vài lần nhan sắc lại là tươi đẹp bắt mắt mang theo quỷ dị ánh huỳnh quang màu xanh biếc hơn nữa hình tam giác nhọn nhọn đầu rán vừa thấy liền biết là có chứa kịch đầu quang ngày tức khắc có một loại cảm giác gắp bách cùng nguy cơ cảm nó ở chỗ này này rắn độc còn dám lại đây, thuyết minh thực lực của đối phương cũng không so nó thấp, hơn nữa mang độc sinh vật tính nguy hiểm luôn là càng cao một ít. Bất quá nó này chỉ chuyên trách bảo mẫu sư vẫn là thập phần tận chức tận trách, lập tức chắn năm cái hải tử phía trước. Có thể hay không thắng được quá này cự xa nó không dám khẳng định, bọn nhỏ tuyệt đối không thể có chuyện. Vượng tử cũng trước tiên hộ ở triệu hải cận phía trước, hơn nữa khiêu khích mà nhìn tăng thi tiểu lọ ly liếc mắt một cái, lời ngầm chính là. Ừ, ngươi loại này nũng nịu tiểu cô nương có gì dùng, tới rồi có nguy hiểm thời điểm mấu chốt, còn không phải chỉ có ta như vậy đại nam nhân mới có thể bảo hộ nhà ta tức phụ nhi. Kết quả tang thi tiểu lọ lì căn bản là không có xem hắn, hai điều bím tóc ngăn ngăn, trực tiếp liền từ quăng ngày phía sau đi ra ngoài, đối mặt cái kia cự xà. Nàng kia còn không đến thành nhân bên hông dáng vóc, đứng ở mở ra buồn máu mồm to cự xà trước mặt, quả thực tiểu đến đáng thương còn chưa đủ cấp cự xà tắc cái răng. Quang ngày cùng vượng tử đều bị khiếp sợ, Vợ tử tuy rằng không cao hưng cái này, tiểu cô nương đoạt hắn tức phụ nhi cũng không thể nhìn nàng bị cự xà cấp một ngụm nuốt vào trong bụng, bật thốt lên hô, mau đem nàng kéo trở về. Quang ngày xông lên phía trước, còn không có tới kịp đến tang thi tiểu lò lì phía sau, cái kia cự xà liền một ngụm hướng tới nàng cắn xuống dưới. Nhưng mà tang thi tiểu lọ lì thế nhưng không nẽ không tránh. Liền như vậy vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, ở cự xà mắt thấy liền phải đem nàng cả người nuốt vào trong nháy mắt, nâng lên hai chỉ nộn xinh xinh cùng củ sen giống nhau tay nhỏ, bắt lấy cự xà kia hai căn sắp có nàng thân mình như vậy thô răng nọc, dùng sức một bẻ. Răng rắc. Hai căn răng nọc đồng thời liền căn bẻ gãy, cự xà đầu cũng bởi vì này một bẻ mà thật mạnh nong lên, đau đến trên mặt đất điên cuồng mà dãy rủa lên. Trung quanh cây cối tất cả đều bị nó kia thô như cự thùng thân hình tề eo quét đoạn, cả tòa đỉnh núi đều ở nó quay cuồng hạ kịch liệt động đất run. Tăng thi tiểu ló lì mặt không đổi sắc, trong nháy mắt hóa thân bạo lực ló lì nhanh nhẹn như tia chấp mà cao cao nhảy lên, như là một viên tiểu đạn pháo giống nhau, từ giữa không trung hướng tới cự xà đầu hung hăng mà dâm đi xuống. Khách rầm. Cự xà đầu ở nàng này nhất dâm dưới phát ra một tiếng thanh thui đến làm người sờn tóc gãy cốt cách dạng lướt thanh, toàn bộ đầu hoàn toàn biến hình, cũng không biết bên trong đầu lâu bị dâm đến vỡ thành nhiều ít gối. Cự sà sở hữu động tác tức khắc dừng lại, ở giữa không trung động lại một giây đồng hồ lúc sau, thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất, chấn khởi đầy đất tràn ngập bùi đất. Tam thi tiểu lọ lì khinh khinh xảo xảo mà từ cự sà trên đầu nhảy xuống, đầu tiên là cúi đầu nhìn chính mình trên người quần áo mới một vòng, thấy không có làm dơ. Lúc này mới yên tâm mà chạy vội tới triệu hoài cẩn trước mặt, ôm hắn cọ cọ, không, có việc gì làm, nơi này xà xà rất nhiều, bất quá ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngỗng bức triệu hoài cẩn. Ngỗng bức qua ngày, khó trách vừa rồi này tiểu cô nương thấy nàng buồn máu mồm to một chút đều không sợ hãi, hóa ra liền miệng so nó lớn hơn nữa răng nanh so nó càng dài cự xà, nàng cũng là một giây nháy mắt hạ gục ngọn nhi. Ngỗng bức vương tử. Xong rồi. Hán tức phụ nhi là thật sự phải bị đoạt đi rồi. Phù không đảo thượng, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm về đến nhà, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một đống trống không biệt thự, như là bị quỷ tử vào thôn càn quét quá giống nhau, cơ hồ cái gì cũng chưa dư lại, ngay cả hậu viện trong hoa viên những cái đó chơi trò chơi phương tiện đều không thấy. Hai người tìm một vòng không có tìm được ba con tiểu bao tử, qua ngày cũng không ở trong viện. Tức khác liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Này ba cái xui xẻo hài tử nhất định là thổi quét trong nhà đồ vật rời nhà đi ra ngoài. Đúng lúc này chờ, Giang Hồng Hoa gọi điện thoại tới, tiểu nhiên nhiên, vượng tử có ở đây không nhà các ngươi chơi. Hạ nhiên cười khổ, nhà ta ba cái hoa nhi đều rời nhà đi ra ngoài, phỏng chừng nhà ngươi vượng tử khẳng định cũng bị quài chạy, cùng hắn tức phụ nhi cùng nhau tư Bon đi. Gọi điện thoại cấp ba con bánh bao trên người di động toàn bộ đều không có tín hiệu, hạ nhiên phỏng trừng bọn họ là chạy tới phủ không đảo bên ngoài. Triệu cảnh hành một cha, phủ không đảo thượng thủ vệ hệ thống bên kia quả nhiên truyền đến báo cáo, buổi sáng qua ngày cái kia đại đĩa bay bay ra phủ không đảo, bởi vì nó thường xuyên bay ra đi trăng bước. mọi người đối này thấy nhiều không trách, cũng không có đi chú ý đĩa bay mặt trên còn có hay không người khác. Bọn họ khẳng định là đi trên mặt đất. Hạ nhiên đau đầu mà vương điện thoại, Trên mặt đất hiện tại nơi nơi đều là biến dị động vật lui tới rừng rậm, có quang ngày này chỉ đẳng cấp cao biến dị sư tử ở tuy rằng sẽ hảo rất nhiều, nhưng vẫn cứ có nguy hiểm. Ta cùng Giang ca tự mình đi xuống tìm. Nàng đối triệu cảnh hành nói, mặt khác xuất động mười giá máy bay không người lái, bọn họ hẳn là liền ở phụ không đảo phía dưới phụ cận, không cần phải người viên đi ra ngoài tìm tòi. Tìm trở về phi một người đánh một đốn mông không thể. Triệu cảnh hành không có gì tức giận. Ở hắn xem ra hạ nhiên chính là quá sủng này ba cái hoa nhi, hiện tại liền rời nhà trốn đi đều dám náo loạn, thỏa thỏa thiếu tấu biểu hiện. Trong rừng dẫm đỉnh núi thượng, quang này, vượng tử, hạ hoài sâm, triệu hoài cẩn, triệu hoài anh chính năm mặt ngộng bức mà nhìn tăng thi tiểu lò lì ở nơi đó giúp bọn hắn bãi SOS chữ. Chữ cái là dùng đỉnh núi thượng nhiều nhất nham thạch bãi thành, vốn dĩ ba cái nam hải tử cảm thấy loại này việc nặng việc nặng không nên từ nữ hải tử tới làm. Nhưng mà ở tăng thi tiểu lò lì từ bạo lực lò lì nháy mắt hóa thân quái lực lò lì, nhẹ nhàng một tay dơ lên một khối ba bốn mệ cao trọng đạt thượng trăm tấn cự thạch, từ đỉnh núi một mặt nhảy nhót mà đi đến một chỗ khác, bay biện ở đất chống thượng lúc sau, liền không có người còn dám nói chuyện. Tăng thi tiểu lò lì cùng quái tiến sĩ cùng máy móc qua hoa bên trong A kéo lôi giống nhau, dơ từng khối thể số lượng lớn có mấy chục cái nàng như vậy đại cự thạch tới tới lui lui mà chạy. Ngoạn nhi tưởng mà một giây dọn xong rồi một trăm nhiều khối cự thạch, xếp thành ba cái thật lớn trước cái. Sau đó thiên chân vô tà mà nhảy đến triệu hoài cẩn bên người. Cục đá dọn xong lạc, sau đó chúng ta chơi cái gì? Triệu hoài cẩn rất là kích động, nhìn tăng thi tiểu lọ lì đôi mắt đều biến thành mắt lấp lánh. Tiểu đông bọn thật là lợi hại a. Hạ hoài xâm so với hắn muốn bình tĩnh một chút. Hắn nhớ rõ mà mà nói qua tăng thi có loại năng lực này là thực bình thường, hắn ba ba ở không có biến thành nhân loại phía trước cũng là một con tăng thi, khi đó thể năng cũng đặc biệt cường đại. Còn có mợ, hiện tại vẫn là nhân tính hóa tăng thi, bất quá nghe nói có thể đem tăng thi biến thành nhân loại phương pháp đã sắp nghiên cứu ra tới, đến lúc đó mợ liền cũng có thể sinh biểu đệ biểu mội theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Triệu Hoài Anh vẫn luôn cảm thấy chính mình hai cái ca ca không đủ lợi hại, Lúc này nhìn thấy một cái có lớn như vậy bản lĩnh tiểu đồng bọn, cảm giác chính mình nhiều năm hộng tưởng đều có thực hiện cơ hội, miễn bản nhiều vui vẻ, lôi kéo tăng thi tiểu lò lì tay. Người nghe qua bảo liên đăng cùng nữ hoa bổ thiên chuyện xưa không? Chúng ta trước đem ngọn núi này đầu bổ ra, sau đó luyện cục đá bổ lên được không? Tăng thi tiểu lò lì không hiểu ra sao, triệu hoài cần nói làm liền làm, ở một khối khảm xuống đất mặt cự thạch thượng vẽ một cái tuyến lời nói và việc làm đều mẫu mực mà giáo tăng thi tiểu lọ lị như thế nào pha núi tới ngươi đứng ở nải tuyến phía trước một tay thành trưởng bắt tay cử cao đối với nải tuyến vỗ xuống đối cứ như vậy với anh tăng thi tiểu lọ lị chiếu nàng bộ dáng một trưởng bổ vào cự thạch thượng một tiếng vang lớn cự thạch khách rầm rầm vỡ ra một cái mười mấy mét lớn lên cái khe đá vụn vẩy ra được đến chỗ đều là Triệu hoài anh xem đến một trương miệng nhỏ trương thành hình tròn, cao hứng đến ngảy lên, thật là lợi hại. Quá tuyệt vời. Càng thêm hứng thú bừng bừng, chúng ta trực tiếp dùng điểm lợi hại hơn chiêu số đi. Liên quy phái khí công hảo, ta dạy cho người, đôi tay thủ đoạn rửa vào cùng nhau, bàn tay giống như vậy, giống như ngâng thứ gì. Cứ như vậy, phóng tới phía sau, sau đó hô to một tiếng, quy phái khí công. Đi phía trước đẩy ra đi, ngươi trong lòng bàn tay mặt sẽ có cột sáng toát ra tới. Tăng thi tiểu lõ lì càng thêm không hiểu ra sao, đang muốn rửa theo nàng chỉ điểm phát công, bị triệu hoài cẩn ngăn cản, từ từ, không đúng, nữ hài tử không nên chơi cái này. Triệu hoài anh không phục, vì cái gì? Triệu hoài cẩn nghẹn nghẹn, cái này. Nữ hài tử hẳn là chơi đóng vai gia đình linh tinh, thì như nói ngươi đương mụ mụ, ta đương ba ba, như vậy mới là nữ hài tử chơi pháp. Hắn thích chính là kiều kiều mềm mềm manh manh đắt đáng yêu nữ hài tử, thân muội muội cũng đã đủ dã, cái gì phá núi bổ thiên, cái gì quy phái khí công, hắn một chút cũng không hy vọng cái này. mới vừa nhận thức tang thi tiểu muội muội cũng bị nàng mang thành như vậy, bưu hắn bộ dáng, chúng ta cũng có thể như vậy chơi a. Triệu Hoài Anh đúng lý hợp tình, tiếp tục chuyển hướng tang thi tiểu Lõ Ly, tìm một cây thẳng tắp nhánh cây đưa cho nàng. Mặt khác một cây mặt trên có chứa hai cái xoa xoa cho chính mình. kia như vậy hảo, người đương tôn ngộ không, ta đương nhị lang thần, đây là ngươi kim cô đồng, đây là ta tam xoa hai nhận thương, chúng ta đại náo thiên cung. Triệu hoài cẩn. Sự khác nhau a. Bên kia một đám đoai nhi nhóm chơi đến khí thế ngất trời, duy nhất một cái khổ bức mà xa xa ngồi sổn một bên, trên mặt đất vẽ xoắn ốc cũng chỉ có vượng tử, hoa một vòng tròn vòng liền đú hoán mà lặp lại một lần nhà hắn tức phụ nhi có tân hoan liền vứt bỏ hắn. nhà hắn tức phụ nhi có tân hoan liền vứt bỏ hắn. nhà hắn tức phụ nhi có tân hoan liền vứt bỏ hắn. làm sao đây? đi lên đem tức phụ nhi cơ về. chính là tức phụ nhi nói nam hải tử không thể khi dễ nữ hải tử. hơn nữa mấu chốt nhất chính là nhân ra tiểu muội muội một trưởng đi xuống liền tiểu sơn giống nhau cự thạch đều chém thành hai nửa. hắn căn bản là không có khi dễ nàng cái kia bản lĩnh được chứ. đúng lúc này. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận phi hành khí tiếng gầm rú, mấy cái hoa nhi đều ngừng lại, triệu hoài anh cùng tăng thi tiểu ló lì cũng dừng trong tay bùm bùm đánh lại đây đánh quá khứ hai căn gậy gộc, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Là nhà của chúng ta phi cơ trực thăng. Hạ hoài xâm nhận ra tiểu phi trên đảo nhà bọn họ thường dùng kia giá phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng ngừng ở ngọn núi này đầu đất chống thượng, cuốn lên dòng khí dừng lại xuống dưới, ba con bánh bao liền hoàn hô nhào tới. Mama, Baba, ba. Hạ Nhiên Tử Phi cơ trực thăng bên trong mở cửa ra tới, không làm bánh bao nhóm tới gần, mà là ở bọn họ phía trước kéo ra một mặt mềm mại không khí vách tường. Mấy cái hoa nhi chạy trốn quá cấp, một đầu đánh vào mặt trên, tuy rằng không khí vách tường cũng không cứng rắn, nhưng cũng thiếu chút nữa đâm bẹp cái mũi. Mama, ba con tiểu bao tử vẻ mặt ủy khuất, nước mắt lưng tròng mà ở không khí vách tường đối diện nhìn Hạ Nhiên, Hạ Nhiên mặt trầm xuống. Các ngươi nhưng thật ra tiền đồ a, liền rời nhà trốn đi đều dám. May mắn bọn nhỏ không ngu ngốc, còn biết ở đất trống thượng bày ra chữ tới cầu cứu, bằng không lớn như vậy phiến rừng rậm, không biết muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được. Chúng ta biết sai rồi, về sau không dám ba con bánh bao lập tức thành thành thật thật mà cúi đầu nhận sai. Điểm này thượng bọn họ vẫn là thứ ngoan, bướng bỉnh về bướng bỉnh, không thể làm sự tình giáo huấn một lần liền sẽ không tái phạm. Biết sai rồi liền hảo. Nhưng ngày mai ăn sinh nhật du lịch vẫn là đến hủy bỏ, cũng không chuẩn lại yêu cầu đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ. Hạ nhiên luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa vừa lúc có thể ứng phó rồi triệu cảnh hành cái kia liền một đêm cũng không chịu đem nàng phân cho người khác lưu dấm. Ba con bánh bao biết phạm vào sai muốn trả giá đại giới, tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa. Còn không phải là đêm nay sao, dù sao triệu hoài cần thức tỉnh rồi dị năng, cái gì môn đều có thể khai đi vào. Về sau cơ hội còn nhiều đến là đâu? Giang Hồng Hoa vừa thấy Vượng Tử không có đi theo ba con bánh bao cùng nhau chạy tới, mà là thực cúi đoán mà ngồi sổm nơi xa trên mặt đất, cầm một cây tiểu gậy gộc trên mặt đất chọc tới chọc đi, không biết ở họa cái gì. Không thể hiểu được mà đi qua đi hỏi, "Nhi tạm, ngươi đang làm gì đâu?" Vượng Tử lập tức đứng dậy, một đầu nhào vào Giang Hồng Hoa trong lòng ngực, thiếu chút nữa không khóc ra tới. "Mama, ta thất tình." Giang Hồng Hoa. Thất. Luyến. Nhà ta tức phụ nhi thích thượng người khác vượng tử chôn ở hắn ma ma trong lòng ngực, nước mắt một phen nước mũi một phen, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp khóc hề hề biểu tình. Nhà ta tức phụ nhi không cần ta. Ta thất tình. Giang Hồng Hoa cùng hạ nhiên vừa nghe thấy những lời này, cái thứ nhất phản ứng chính là ở trong lòng niệm một tiếng Á Di Đà Phật, ngươi cuối cùng là thất tình. Thật sự. Cần đệ đệ thích thượng ai? Giang hồng hoa tâm hoa nộ phóng, nhưng là cảm thấy ở vừa mới thất tình nhi tạp trước mặt biểu hiện đến rất cao hứng cũng không tốt lắm, không thể không giả bộ vài phần trầm trọng bộ dáng, cho nên ngự khí nghe đi lên thập phần biệt nữ quái gì. Cái kia tang thi tiểu muội muội, vượng tử thút tha thút thít mà chỉ chỉ nơi xa, nàng vẫn luôn cuốn lấy tức phụ nhi không bỏ, tức phụ nhi cũng thực thích nàng. Hạ Nhiên cùng Giang Hồng Hoa lúc này mới chú ý tới nơi xa cái kia vẻ mặt nhút nhát, sợ sệt không dám lại đây tang thi Tiểu lò Ly. Vừa rồi các nàng từ không trung nhìn đến cái kia thật lớn SOS thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, lấy mấy cái hoa nhi cùng quang ngày sức lực, hẳn là dọn bất động như vậy nhiều cự thạch, xem ra hẳn là chính là cái này tang thi Tiểu lò Ly bút tích. Tiểu Muội Muội, lại đây đi. Triệu Hoài cần tiếp đón tang thi Tiểu Lọ Ly, đừng sợ. Mama cùng Giang a sẽ không thương tổn ngươi. Tăng thi tiểu lọ lì màu ngân bạch mắt to nhìn hạ nhiên cùng Giang Hồng Hoa, thật cẩn thận mà hướng bên này cọ vài bước, sau đó nhanh như chấp chạy đến triệu hoài cẩn mặt sau, tránh ở hắn phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tới nhìn bọn họ. Triệu hoài cẩn an ủi nàng, không cần trốn, không có việc gì, ta cho ngươi làm giới thiệu, đây là chúng ta Mama, đây là vượng tử ma Giang A-Z. Tăng thi tiểu lọ lì do dự một chút, Lúc này mới từ triệu hoài cẩn mặt sau ra tới, ngoan ngoắn mà ngọt ngào kêu một tiếng, A di hảo, hạ nhiên xem đến cái kia vui mừng. Nhìn một cái này nhiều xinh đẹp nhiều hiểu chuyện nữ hài tử, ngạch, tuy rằng không phải nhân loại, nhưng này thuyết minh giang hồng hoa ra nhi tạp tuy rằng đã cong đến không có thuốc chữa, nhà nàng nhi tạp tốt xấu vẫn là thẳng. vượng tử càng thêm bị khuất, giang hồng hoa vô vô hắn đầu nhỏ, nhi tạp ngươi nén bi thương. Có thích hay không một người là không thể khống chế sự tình, cần đệ đệ nếu thích người khác, vậy từ bỏ đi, tìm tức phụ nhi sự tình không đội, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Cảm ơn trời đất, chạy nhanh từ bỏ đi. Trưởng thành có lẽ còn có thể chậm rãi bẻ thẳng trở về, tuy rằng nàng là cái hồ nữ, nhưng nàng vẫn là muốn ôm tôn tự a. Mama, chúng ta đem tiểu muội muội mang về đến trong căn cứ đi được không? Triệu Hoài cần ôm hạ nhiên cánh tay làm nũng. Chúng ta đều thích cùng nàng cùng nhau chơi. Hạ nhiên đương nhiên đồng ý trong căn cứ cũng có không ít người tính hóa tăng thi, tuyệt đại bộ phận là 3 năm trước đây tư mã khác mang đến sau lưu lại nơi này, hiện tại đã sớm dung nhập căn cứ xã hội hoàn cảnh. Có biện pháp có thể làm vượng tử từ, từ bỏ nhà nàng nhi tạp, nàng cao hứng đều không kịp. Nhà nàng gen quả nhiên là trời sinh tự mang hấp dẫn tăng thi thuộc tính, trước kia là nàng cùng hạ quân, hiện tại lại là triệu hoài cẩn. Một cái hai cái ba cái tất cả đều là như vậy cũng không biết là đời trước thiếu tang thi cái gì nợ hạ quân cùng ưu ly ở 4 tháng trước liền đi nước ngoài tìm kiếm trước kia mặc tử Khanh mang về tới cái loại này biến dị thanh ngấm mốc đến nay còn không có trở về này hai người ba năm tới cũng rất dối rắm 3 năm trước đây nghiên cứu chế tạo ra hồi sinh phương pháp thời điểm hạ quân bởi vì 40% thất bại suất quá cao không muốn làm ưu rời đi mạo hiểm từ bỏ lần này cơ hội Cuối cùng cũng chỉ có triệu cảnh hành một người từ tang thi biến thành nhân loại. Vốn dĩ hạ quân là tính toán cả đời cứ như vậy, nhưng mà yêu ly theo tư duy cùng cảm tình dần dần thành thu hoàn thiện, cũng không hề ngây thơ mở mịt, có chính mình độc lập ý tưởng. Bắt đầu giống lúc trước triệu cảnh hành giống nhau, cảm thấy thua thiệt hạ quân một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh, không muốn nhìn hạ quân dần dần ra đi, mà chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ. Hơn nữa này một hai năm tới triệu lâm trong căn cứ sinh ra tân sinh nhi nối liền không dứt, Nàng xem ở trong mắt thực chịu kích thích, càng ngày càng muốn một cái cùng hạ quân bảo bảo. Cuối cùng hạ quân không lây chuyển được nàng, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau xuất ngoại đi tìm, mặc kệ cơ hội nhiều xa vời có thể hay không tìm được, dù sao cũng phải thử một lần. Đi lên đi. Hạ nhiên đối tăng thi tiểu lò lỉ vây tay, A-di mang ngươi trở về, về sau ngươi liền có thể mỗi ngày xuyên xinh đẹp váy chất bím tóc. Tăng thi tiểu lò lỉ vô cùng cao hứng nhảy đi lên. Tiếp tục dính triệu hoài cẩn không bỏ, vượng tử thực ú hoán mà một bên nhìn hai người bọn họ một bên anh anh anh. Giang hồng hoa ngầm thẳng bụng trộm nhạc, mặt ngoài còn muốn làm bộ thực trầm trọng mà an ủi khuyên giải vượng tử, tiêu biểu tình miễn bàn nhiều quỷ dị. Phi hành khí từ đất chống thượng cất cánh, hướng trên bầu trời phủ không đảo bay đi. Hạ hoài sâm ngồi ở phi hành khí bên trong, chiều trung quanh nhìn một vòng, nhược nhược hỏi, Mama, ngươi có phải hay không giống như quên mất cái gì? Bị lưu tại trên mặt đất qua ngày, lao tử a Đồng đội, ngươi quên đem láo tử mang lên. Lao tử còn trên mặt đất đâu? Hạ nhiên mặt vô biểu tình mà chiều phía dưới liều mạng múa may móng vuốt đuổi theo phi hành khí chạy qua ngày liếc liếc mắt một cái. Nó lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, các ngươi muốn rời nhà trốn đi. Nó không những không ngăn cản, cư nhiên còn mang theo các ngươi đi, như vậy không xứng chức bảo mẫu, còn giữ có ích lợi gì. qua ngày. Lão tử đích xác không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nhưng lão tử căn bản là không phải nhân loại a. Ở sư tử chủng tộc bên trong, tiểu sư tử trường đến 3 năm tuổi liền phải bị đuổi ra ra môn đi độc lập rèn luyện, lão tử như thế nào biết các ngươi nhân loại hài tử nháo giỡn nhà trốn đi là không ngoan biểu hiện. Hào đi. Lão tử biết sai rồi. Từ từ lão tử a. Ba con bánh bao trở lại Triều Lâm trong căn cứ tiểu phi trên đảo, Triệu Cảnh Hành đối bọn họ liền nghiêm khắc đến nhiều một chút không khách khí mà làm cho bọn họ đem dọn đi những cái đó ra cụ phương tiện hết thể thả lại chỗ cũ, đem chỉnh đống biệt thự thu thập chỉnh tề khôi phục nguyên trạng, sau đó lại phạt quét tức một tháng phòng khách vệ sinh. bánh bao nhóm kia tiểu thủ tiểu cước kỳ thật chưa nói tới thật sự có thể làm việc nhà, nhưng đây là bồi dưỡng bọn họ hình thành tốt đẹp quan niệm, chính mình tạo thành hậu quả chính mình gánh vác. tiểu hai tử lần đầu tiên phạm sai lầm có thể, nhưng là phạm vào sai lầm nhất định phải đã chịu giao hấn chả giá đại giới. Ba con bánh bao tự biết đối lý, anh anh anh mà vội ban ngày, buổi tối ngủ phía trước rốt cuộc đem biệt thự khôi phục nguyên lai bộ dáng Tăng thi tiểu lò lì tạm thời cũng bị an trí tới rồi biệt thự, hóa trang tử nhóm ngủ một phòng. Sau đó ở hạ nhiên phòng cửa, cắn ngón tay mắt trông mong mà nhìn nàng, kết quả triệu cảnh hành làm cho bọn họ mặt, đem hạ nhiên kéo dài tới trong phòng đi, không lưu tình chút nào mà phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Bánh bao nhóm Hư Ba Ba. Bởi vì Triệu Hoài Cẩn vừa mới thức tỉnh có thể thay đổi vật thể độ cứng dị năng, sở hữu cửa sổ cũng vô pháp ngăn trở hắn, Triệu Cảnh Hành hôm nay cố ý đi trong căn cứ tìm một bộ phòng ngự hệ thống tới, trang bị ở trong phòng, trừ bỏ hắn cùng Hạ Nhiên ở ngoài, những người khác đều vô pháp ở không chịu cho phép dưới tình huống tiến vào phòng. Hạ Nhiên nhìn hắn ở nơi đó như lâm đại địch mà trang bị phòng ngự hệ thống, liền cảm thấy đầy mặt hắc tuyến, khục khục. Đó là chúng ta thân sinh hài tử A, cần thiết giống như để phòng cấp giống nhau để phòng bọn họ sao? Đương nhiên là có. Triệu cảnh hành thí nghiệm một chút phòng ngự hệ thống, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới cũng đến trên giường tới, hiện tại chúng ta liền có thể tận tình làm muốn làm sự tình. Vân vân. Hạ nhiên chạy nhanh ngăn lại hắn kia chỉ đã vói vào nàng bên trong quần áo tay, ta có chuyện cùng người thương lượng. Triệu cảnh hành nghiêng người liền đem nàng đè ở phía dưới không thể chờ làm xong lại thương lượng. Mỗi lần một làm xong ta mệt đến dính gối đầu liền ngủ rồi, còn thương lượng cái quỷ A. Hạ nhiên giống một đôi du ngư giống nhau linh hoạt mà từ hắn dưới thân chuồn ra tới, cũng chính là hiện tại hắn còn có thể nghe nàng nói chuyện, nếu không hắn một khi bắt đầu rồi, cũng đừng tưởng giữa trường dừng lại, thương lượng xong rồi lại làm. Triệu cảnh hành lúc này mới dừng động tác, đem nàng kéo trở về ôm, ẩn nhiên nói, chuyện gì? Ta cảm thấy hiện tại bọn nhỏ đều lớn, chúng ta công tác thời điểm mỗi ngày đem bọn họ đặt ở trong nhà không tốt lắm. Hạ Nhân nói, hiện tại trong căn cứ tiểu hài tử cũng dần dần nhiều đi lên, tương ứng giáo dục cơ cấu cũng đến đuổi kịp. Ta tưởng kiến một khu nhà nhà trẻ, làm bọn nhỏ có chính mình giao tế vòng, về sau bạn chơi cùng cũng nhiều một ít. Mấy ngày trước trong căn cứ vừa mới đã làm dân cư tổng điều tra, căn cứ tổng dân cư 12 vạn, một tuổi dưới hải tử có 24 cái. Một tuổi đến hai một tuổi mười sáu cái, hai một tuổi đến ba vòng tuổi bảy cái, đến nỗi ba vòng tuổi trở lên, vậy chỉ có nhà nàng ba con bánh bao cùng vợ tử. Trước kia nàng bằng hữu cùng các đồng đội, hiện tại rất nhiều đều lên làm ba ba mụ mụ. Từ thiên thành cùng Diệp Sa đã sinh cái thứ hai nhi tử, hoa tâm đại củ cải khúc ngàn giống như rốt của tài, mấy tháng đời trước biên đột nhiên xuất hiện một con hai tuổi tiểu bao tử, cùng hắn lớn lên quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới nhưng chết sống không chịu nói bánh bao mụ mụ là ai cũng không biết lại là cái nào bị hắn lừa gạt đáng thương mỹ nữ ngay cả hà cô mặc cái kia vạn năm diện than băng sơn mặt trước kia bị long chăn chăn nhiều chạm vào một tay đầu ngón tay đều sẽ quay đầu liền chạy long chăn chăn năm trước rốt cuộc không thể nhịn được nữa chọn một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm lại hoàng lại bạo lực mà đem nhân ra phát gục trên giường chói gô. màu đỏ tím màu đỏ tím nhung tím nhung tím sau đó năm nay liền có một cái bụng phệ bụng Phỏng chừng một tháng lúc sau liền phải lâm buồn. Tương đôi dôi chính là hạ quân kia một đôi cùng lâm hàm chi kia một đôi vượt chủng tộc vô sinh tổ hợp. Hạ quân còn hảo một chút, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng ít ra có phương pháp làm ưu ly biến trở về nhân loại. Hoa toàn liền không được. Nàng gen chung nhân loại cùng hồ ly bộ phận đã chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, thật giống như đem một ly hồng mực nước cùng một ly lam mực nước ngã xuống cùng nhau, dung hợp dễ dàng. Lại tưởng tách ra liền so lên trời còn khó, ngay cả triệu cảnh hành có thể khống chế vi mô hạt cấp bậc niệm động lực đều không thể làm được. Hai người bọn họ sau lại ở kim toàn vương quan căn cứ tìm được rồi tương quan gen công trình nghiên cứu nhân viên, đối phương nói cho bọn họ, hiện tại kỹ thuật xa xa không có biện pháp chia lịa hoa toàn gen. Đừng nói ở mặt thế, liền tính trở lại mặt thế phía trước xã hội văn minh, cũng muốn qua cái 10 năm 20 năm mới có khả năng phát triển ra loại này kỹ thuật. Lâm Hàm Chi cùng Hoa Toàn đã tiếp nhận rồi sự thật này, tâm thái cũng điều chỉnh rất khá, chính mình không thể sinh, liền tính toán thu dưỡng một cái hải tử. Bất quá ngay cả nguyện vọng này giống như cũng không tốt lắm thực hiện, bởi vì hiện tại các trong căn cứ tân sinh nhi đều là vừa rồi mới nhiều lên, căn bản không có cô nhi có thể cho bọn hắn thu dưỡng. Hạ nhiên đem tang thi tiểu lò lì mang về tới, chính là cố ý cho bọn hắn mang. Liền xem bọn họ có nguyện ý hay không thu dưỡng một con có khả năng vĩnh viễn trưởng không lớn tang thi hài tử. Triệu cảnh hành đối với Hạ Nhiên muốn tổ chức nhà trẻ ý tưởng thực tán thành. Bởi vì cứ như vậy, kia ba con bánh bao có chính mình sinh hoạt cùng chơi đùa không gian, cuốn lấy bọn họ tâm tư thời gian liền càng thiếu, bọn họ cũng có thể càng thanh tịnh. Ngày hôm sau buổi tối, Hạ Nhiên mang theo tăng thi tiểu lọ lì đi tìm lâm hàm chi cùng hoa toàn, bọn họ thực vui vẻ đặc biệt là Hoa Toàn, nàng mấy năm nay muốn ôm Hải Tử đều mau tưởng điên rồi, một chút cũng không ngại Tiểu lò Lì là chỉ tăng thi. Hơn nữa Tiểu Lọ Lì thực ngoan thực đáng yêu, không giống như là ở mạn thế hoang dã thượng lang thang thời gian rất lâu Giá Hải Tử. Hạ Nhiên phỏng trừng nàng ở biến thành tăng thi trước có thực tốt giáo dưỡng, hơn nữa một người du đáng ký ức cũng không trường, sinh hoạt thói quen chủ yếu vẫn là đến từ chính làm nhân loại thời điểm. Tăng Thi Tiểu Lọ bị đặt tên vì Lâm mấy giây chính thức gia nhập triều lầm căn cứ hộ tịch, thành lâm hàm chi cùng hoa toàn dưỡng nữ. Nửa tháng sau, trong căn cứ nhà trẻ tổ chức, hai một tuổi trở lên 12 cái hải tử đều nhập học. Vượng tử tuy rằng đã 6 tuổi, ở mặt thế phía trước đã sắp có thể thượng năm nhất, nhưng là không có cách nào, đại hai tử liền hắn một cái, chỉ có thể ở chỗ này đương hải tử vương. Nhà trẻ quy mô thật sự quá tiểu, tạm thời chỉ thỉnh ba vị lao sư, tính toán chờ sang năm nhập học hải tử nhiều đi lên. Lại phân ban mở rộng, khai giảng ngày đầu tiên, hạ nhiên đưa ba con bánh bao đi đi học, ta liền đưa như vậy một lần a, về sau chống chân đưa các ngươi, chờ các ngươi 7 tuổi về sau, liền chính mình khai đĩa bay tới chủ trên đảo. Qua ngày bị vứt bỏ trên mặt đất không đến một ngày, hạ nhiên liền đỉnh không được ba con bánh bao nhóm yêu cầu, đem nó tiếp đi lên. Không có biện pháp, nó hiện tại có này ba cái tiểu chỗ dựa, giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Đã bình thường vứt bỏ không dậy nổi. Tới rồi nhà trẻ cửa, với lúc đụng tới đưa vượng tử tới giang hồng hoa cùng đưa lâm mấy giây tới hoa toàn. Gần nhất trong khoảng thời gian này lâm mấy giây cùng ba con bánh bao chơi đến đặc biệt hảo, mỗi ngày dính triệu hoài cẩn, một giây có muốn đính hạ hoa hoa thân tiết đấu. Nhưng thật ra vượng tử, thất tình bị ném chịu tình thương giống như không nhẹ, này nửa tháng cơ hồ đều tránh ở trong nhà không ra chơi, dùng hắn ma ma nói nói chính là nam nhân bị thương thời điểm đều yêu cầu một người ở trong góc lẳng lặng mà liếm láp miệng vết thương hôm nay nhà trẻ khai giảng ba con bánh bao lúc này mới nhìn thấy vợ tử hắn tựa hồ đã tử thất tình bóng ma chung đi ra cao hứng phấn chấn mà cùng ba con bánh bao cùng với lâm mấy dây chào hỏi tức phụ nhi cần đệ đệ anh muội muội mấy giây muội muội hạ nhiên xem vượng tử như vậy kiên cường thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó mới cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng Từ từ, hắn không phải đã thất tỉnh, từ bỏ triệu hoài cần sao? Kia này cái thứ nhất kêu tức phụ nhi là chuyện như thế nào? Không đúng, triệu hoài cần bài chính là vị thứ hai, hắn đã sửa lại xưng hô, như vậy liền ý nghĩa, hắn kêu cái này tức phụ nhi là Ta quyết định, vượng tử lời thề son sắc mà nói, xâm đệ đệ về sau chính là ta tân tức phụ nhi Hắn là một cái trí tuệ chống trải rộng lượng nam nhân, cầm được thì cũng buông được cẩn đệ đệ nếu đã thích thượng mấy giây muội muội kia hắn liền tiêu sái buông tay đi chính là không còn có một cái sâm đệ đệ sao lần trước vì cẩn đệ đệ mà từ bỏ sâm đệ đệ hắn đã cảm thấy thực gáy nấy hiện tại hắn nếu đã bị quăng, liền không tính là là chân dẫm hai chiếc thuyền hoa tâm cha nam vậy tái tục tiền duyên đi giang hướng hoa hạ nhiên cầu buông tha châu âu tây bộ trời cao trung buổi chiều sắc trời đã hắc đến như là hoàng hồn Đá vu duyên màu xám mây đen ở màn trời thượng quay cuồng không thôi, như là thủy triều sóng lớn đổi chiều đầy khắp trời cao. Gió nổi mây phun, làm như mưa to rụt tới, thật dày tầng mây ra ẩn ẩn lập lè ra dây lắt lướt qua điện quang. Một trận loại nhỏ phi hành khí từ cuồn cuộn mây đen bên trong lao xuống xuống dưới, ở tầng trời thấp vòng quanh vòng lớn xoay quanh, tìm kiếm có thể rớt xuống địa phương. Mặt thế đã 8 năm, châu Âu đại lục từ lâu trở thành tang thi cùng biến dị động thực vật thiên hạ. Từ không trung xem đi xuống, chỉ thấy một mảnh bạc phơ mênh mông màu xanh thấm biển rừng, diện tích rộng lớn vô biên mà trên mặt đất kéo dài đi ra ngoài. Đậu mưa lớn điểm bùn bùn từ không trung đánh xuống dưới, càng ngày càng dày đặc, thực mau liền giống như tầm tã mưa to giống nhau. Trong thiên địa phẳng phất treo đầy vô số đạo trưởng lớn lên sám trắng màng tre, một mảnh mơ hồ, trông ra cái gì cũng thấy không rõ. Bên kia, có một mảnh thành thị. Yêu ly là tăng thi. Nhãn lực so hạ quân muốn hảo, chỉ vào nơi xà kêu lên. Hạ quân meo lại đôi mắt xuyên thấu qua màn mưa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mênh mông vô bờ mênh mang màu xanh thẫm trung, đường chân trời thượng lộ ra một mảnh sám trắng sắc điệu. Hắn lập tức thay đổi phi hành khí phương hướng, hướng bên kia bay đi. Cùng hoa hạ giống nhau, châu Âu đồng dạng có người sống sót căn cứ, lại còn có không ít. Nay một mảnh khu vực ở mạn thế phía trước hẳn là thuộc về nước Đức Quốc Thổ. Bất quá hiện tại biên giới đã không có ý nghĩa. Hơn hai năm trước kia, Mạc Tử Khanh chính là ở gần đây một cái đại hình căn cứ viện nghiên cứu bên trong. Bắt được cái loại này có thể ước chế tăng thi vi rút phân liệt biến dị thanh nấm mốc, cũng chính là hồi sinh quá trình sở yêu cầu quan trọng nguyên liệu trí nhất. Mạc Tử Khanh nói hai năm trước hắn rời đi thời điểm, căn cứ này đã bị tăng thi con nước lớn sở vây quanh, may mắn còn tồn tại xuống dưới cơ suất thập phần xa vời. Quả nhiên. Phi hành khí bay đến căn cứ phía trên tầng trời thấp, lúc này mới nhìn đến, này phiến thành thị đã sớm đã hoang phế rách nát, kiến trúc cùng trên đường phố nơi nơi mọc đầy thực vật biến lĩnh dị, phòng trừng không già 2-3 năm liền sẽ bị chung quanh rừng rậm hoàn toàn nuốt hết. Căn cứ này hẳn là đã bị vứt đi. Hạ quân cứ việc làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là một trận mất mát. Hắn cũng không hối hận 2 năm trước không có làm ưu rời đi đánh cuộc kia 60% sát suất thành công. Công tử dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc, hắn lại thật sự không dám lấy Yuli mệnh đi đánh cuộc. Chỉ là tới rồi sau lại, Yuli càng ngày càng có chính mình thành thục hoàn thiện tư duy, đã không phải cái kia ngây thơ mở mịt tàng thi tiểu cô nương. Mỗi lần xa xa thấy nhà người khác cha mẹ ôm hài tử chơi, nàng liền cùng sinh căn giống nhau, vừa thấy là có thể ở nơi đó ngơ ngác mà coi trọng một hai cái giờ. Hạ quân thấy cũng nhịn không được cảm thấy chua sót, Cho nên cuối cùng vẫn là cùng nàng vạn giảm xa xôi mà bay đến châu Âu, muốn nhìn một chút còn có thể hay không ở chỗ này tìm được cái loại này biến dị thanh nấm mốc, tiếp tục tiến hành hồi sinh kế hoạch. Lúc này phong thế càng lúc càng lớn, thổi trúng vũ châu đầy trời loạn phiêu, phi hành khí cũng ở không chung lung lay. Sáng như tuyết tia chấp không ngừng mà đánh xuống tới, tiếng sấm ù ù, lại ở không chung phi hành đã rất nguy hiểm. Vớt đi trong căn cứ tang thi nhưng thật ra không nhiều lắm. Yuli hiện tại cấp bậc, cũng đủ để kinh sợ trụ giống nhau tăng thi. Hạ quân ở căn cứ bên cạnh tìm một mảnh trống trải quảng trường, rớt xuống xuống dưới. Sau đó chọn bên cạnh một đống xem qua đi rách nát đến không như vậy lợi hại nhà lầu, tính toán cùng Yuli đi vào trước nghỉ ngơi một chút, chờ trận này báo tắp hay đi trước lại nói. Bên ngoài sắc trời tối tăm, nhà lầu một tầng trong đại sảnh mặt đen tối, Yuli thu thập vật liệu gỗ điểm một đống lửa trại, giá một nồi thủy đi lên thiêu. Sau đó liền ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm ngọn lửa xem, ánh lửa ở nàng khuôn mặt thượng nhảy lên không rước. Nàng bên ngoài cùng hạ quân vừa mới gặp được nàng thời điểm so sánh với, 7 năm tới hoàn toàn không có trưởng thành. Chỉ là bởi vì tang thi cấp bậc tăng lên, bên ngoài triều nhân loại tiếp cận, bắt đầu khi nho nhỏ răng nanh cùng bén nhọn móng tay đều không thấy, sắc mặt không hề quá mức tái nhợn, đồng trong mắt xương mù mênh mông màu trắng cũng hướng tới càng thêm thanh triệt ngân bạch chuyển biến. Tăng thi đặc thù thối lui, tia trương khuôn mặt hoàn toàn là một cái 16-7 tuổi nhân loại tiểu nữ sinh bộ dáng, xem qua đi liền càng thêm non nớt. So sánh với dưới, hiện tại đã là cái 27 tuổi thành thục nam tử hạ quân, cùng 20 tuổi khi đại nam hài bộ dáng so sánh với, biến hóa liền lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là ly một lòng muốn biến thành nhân loại một nguyên nhân khác, chính mình vĩnh viên tuổi trẻ, mà nhìn thâm ái người chậm dại biến lão. Này thật không phải mỗi người đều có thể tiếp thu được sự tình. Đợi mưa cạnh lúc sau, lại ở cái này căn cứ phụ cận tìm một chút đi. Hạ quân an ủi nàng, liền tính lúc ấy tang thi con nước lớn tới, trong căn cứ người cũng không đến mức một cái cũng chưa có thể chạy đi, khẳng định sẽ có người sống sót, nói không chừng trong đó còn có viện nghiên cứu nhân viên công tác. Ân. Yêu gật gật đầu, thấy thiêu kia nổi thủy đã khai, liền bắt đầu phía dưới điều làm cơm chiều. Mấy năm nay Hạ Quân đem nàng thói quen giáo rất khá, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi từ từ hoàn toàn phù hợp bình thường quy luật, tuy rằng nàng vị giác cùng nhân loại bất đồng, nhưng vẫn là luyện ra một tay thực không tồi chu nghệ. Trận này mưa to hạ tới rồi buổi tối còn không có đỉnh, Hạ Quân quyết định dứt khoát liền ở chỗ này qua đêm. Hắn vừa mới từ chính mình không gian vật chứa bên trong lấy ra túi ngủ, bên ngoài mưa to chung liền truyền đến mơ hồ tiếng người, còn có đèn tin qua mang, bất quá nhóng lên liền biến mất. Có người đem lửa trại tiêu diệt. Ở mặt thế đối với người xa lạ, có tam đại cơ bản nguyên tắc, cảnh giác, cảnh giác, cùng với cảnh giác. Ở hoa hạ quốc nội, một cái dân tộc đồng bào đều làm theo giết hại lẫn nhau, càng không cần phải nói nơi này là nước ngoài. Yêu Ly lập tức diệt lửa trại cùng hạ quân cùng nhau trốn đến đại sảnh cạnh cửa, cẩn thận mà nhìn ra bên ngoài. Đối diện đang ở rơi xuống mưa to tầm tã trên quảng trường. Quả nhiên xuất hiện một đám mơ hồ bóng người, đang ở tiểu tâm mà hướng đại lâu bên này tiếp cận, nhìn dáng vẻ tựa hồ có mười mấy người. trước trốn đến đại sảnh mặt sau đi. Bởi vì không rõ ràng lắm thực lực của đối phương cao thấp cùng vũ khí trang bị, vẫn là trước trốn đi tương đối an toàn. Hai người tàng đến đại sảnh trong một góc, bên ngoài đám kia người thực mau liền vào được. Này đó đều là nước đức người, nói chính là tiếng Đức, hạ quân ở 7 năm trước vào đại học thời điểm tiếp xúc quá tiếng Đức. Nhưng là đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Đối phương tiến vào lúc sau, nhìn đến trên mặt đất tắt lửa chạy đôi, nói nói mấy câu, hạ quân không phải nghe được thực hiểu, đại khái hẳn là nói vừa mới nơi này khẳng định có người linh tinh. Thật vất vả gặp phải người sống, hơn nữa có khả năng là phía trước căn cứ này người sống sót, hạ quân tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn một bên cấp ưu ly xử cái ánh mắt, một bên đôi tay rút ra hai thanh thương tới, hai người đồng thời đi ra. Súng của hắn khẩu nhắm ngay đám kia người, ưu li còn lại là lấy từ hệ dị năng hoa đùng bằng từ vách tường bên trong rút ra mấy chục điều thép, huyền phu ở không trung, đầu nhọn cũng toàn bộ hướng tới đối phương, đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Đám kia người đại kinh thất sắc. Hạ quân nghe vài câu tiếng Đức còn hành, nói liền thật sự nói không nên lời, cũng may tiếng Anh khẩu ngữ quá quan, chỉ có thể dùng tiếng Anh nói chuyện, trông cậy vào bọn họ giữa có người cũng sẽ nói tiếng Anh. Chúng ta không có địch ý, chỉ nghĩ xin hỏi các ngươi một việc, phủ cận có hay không căn cứ này lúc trước cư dân may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đối phương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đi ra một cái kim màu nâu tóc tiểu tử, dùng đông cứng tiếng anh nói, chúng ta chính là... Người có chuyện gì? Hạ quân đại hỷ, chúng ta đến từ Hoa Hạ, là về tang thi vi rút nghiên cứu giả, căn cứ này bên trong trước kia có một chỗ viện nghiên cứu còn có hay không bên trong nhân viên công tác may mắn còn tồn tại. Mấy câu nói đó bên trong từ đơn không như vậy thường dùng, hạ quân khoa tay múa chân nửa ngày, kia tiểu tử mới hiểu được hắn ý tứ. Nghĩ nghĩ, gian nan biểu đạt nói, chân chính nghiên cứu viên, giống như đã đều đã chết. Bên trong đương trợ thủ, còn có hai cái tồn tại. Có người tồn tại tổng so không có hảo. Liên tính căn cứ này khẳng định đã không có cái loại này biến dị thanh nấm ốc. Nói không chừng cũng có thể hỏi ra trước kia bọn họ là như thế nào đào tạo ra tới, hoặc là từ nơi nào thu thập đến. Hạ quân cùng kia tiểu tử gặp gành mà giao lưu nửa ngày, cuối cùng biết được bọn họ tình huống. Nay đó người sống sót ở tang thi con nước lớn tiến đến thời điểm trốn ra căn cứ, chờ đến tang thi con nước lớn qua đi, bởi vì vẫn cứ có không ít tang thi ngưng lại ở căn cứ nội, cho nên bọn họ không thể phản hồi, chỉ có thể ở tại khoảng cách căn cứ không xa một cái chấn nhỏ thượng. Lâu lâu mà phái một chi đội ngũ vào thành thu thập điểm vật tư. Tiểu tử đáp ứng mang hạ quân cùng ưu ly hồi bọn họ cứ điểm, nhưng là không cho bọn họ đi vào, mà là đem phía trước kia hai gã viện nghiên cứu trợ thủ kêu lên, làm hạ quân có chuyện trực tiếp hỏi bọn họ, hỏi xong liền rời đi. Hạ quân cũng hoàn toàn không để ý kia hai gã trợ thủ trong đó một người sẽ nói thực lưu sướng tiếng Anh, giao lưu lên nhưng thật ra không có chướng ngại. Hắn nói cho hạ quân, Cái loại này biến dị thanh ngấm mốc đều không phải là bọn họ đào tạo ra tới, mà là có người ra ngoài siêu tầm vật tư thời điểm, ngẫu nhiên từ một cái nước trong cốc mặt phát hiện. Cái kia nước cốc ở nơi nào? Các ngươi muốn đi Tây đều đại liệt cốc. Cái kia trợ thủ liên tục lắc đầu, khuyên các ngươi vẫn là đừng đi. Tây đều đại liệt cốc ở mặt thế phía trước chính là một cái có đi mà không có về tử vong cốc, càng không cần phải nói hiện tại. Phía dưới lại thâm lại hắc. Tất cả đều là các loại biến dị động vật, lúc trước chúng ta trong căn cứ phái 100 nhiều người đội ngũ đi vào, bên trong cơ hồ đều là dị năng giả, kết quả ngươi đoán đã trở lại mấy cái. Ba người, hơn nữa đều là mang theo trọng thương trở về. Các ngươi liền hai người, không phải đi chịu chết sao? Có thể hay không nói cho chúng ta biết như thế nào đi cái kia nước ốc? Yêu ly như là căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì, thực bình tĩnh hỏi. Cái kia chợ thủ tâm địa còn tính không tồi, khuyên bọn họ vài câu, xem bọn họ đặc biệt là ưu thật sự gàn bướng hồ đồ, cũng không có cách nào, đem nước cốc vị trí cùng lộ tuyến cho bọn họ. Tây đều đại liệt cốc khoảng cách nơi này có hơn 400 km, phủ cận địa hình gập ghềnh, phi hành khí vô pháp rất xuống, chỉ có thể trước bay đến khoảng cách gần nhất một tòa trong thị trấn, sau đó lại lái xe đi trước. Cái kia chợ thủ không có nói ngoa. Này nước cốc giống như là đại địa mặt trên khoát khai một cái thật sâu miệng vết thương, đứng ở nước cốc phía trên đi xuống nhìn lại, phía dưới một mảnh đen tối, sâu không thấy đáy, hai bên đều là dao phách phủ chính giống nhau thẳng tắp vách đá dựng đứng. Âm phong từ nước cốc bên trong tiến nhanh mà qua, nước nở thê lương, giống như quỷ khóc tiếng động, nghe được người trên sống lưng hàn ý từng trận. Phía dưới sâu thẳm hắc ám bước sâu, âm trầm mà khủng bố, như là một cái ma quỷ cắn nuốt người sống hắc ám miệng cọ lồ lại phản phất một đạo từ nhân gian đi thông địa ngục cuối tử vong cái khe. Chỉ là đứng ở chỗ này nhìn liền cảm giác đủ khiếp người, ngay cả hạ quân đứng ở nước cốc bên cạnh, cũng phản xạ có điều kiện tính mà nhảy vài cái mí mắt. Bất quá loại địa phương này đảo sắc thật là rất có thể sinh trưởng có cái loại này biến dị thanh nấm mốc bởi vì hắn trước kia ở triều lâm căn cứ viện nghiên cứu bên trong liền hiểu biết quá nó sinh trưởng tập tính, thích đâm lánh, ẩm ướt cùng hắc cám, cùng nước đáy cốc bộ hoàn cảnh thập phần phù hợp Chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Này nước cốc vừa thấy chính là hung hiểm vô cùng, Hạ Quân Tử không gian vật chứa bên trong cầm vài giá trọng hình xuống ống ra tới, treo ở trên người, sau đó cùng Ưu Ly cùng nhau, cứ đĩa bay từ nước cốc phía trên chậm rãi đi xuống rất xuống. Nước cốc độ rộng chỉ có không đến 100m, hai sườn vách đá cơ hồ có thể đạt tới 90 độ, đi xuống hạ xuống rồi mấy trăm mét lúc sau, phía trên khoảng cách đã thập phần xa xôi không trung liền thành tinh tế một cái tuyến. Chiếu xuống tới ánh mặt trời càng ngày càng ít, trung quanh cũng càng ngày càng u ám. Hạ Quân mở ra chiến thuật đèn tin, hướng phía dưới chiếu đi, phía dưới không hề là sâu không lường được hắc ám, mà là chiếu tới rồi một mảnh xám xịt đất bằng, tựa hồ là tới đáy quốc. Mặt đất xem qua đi rất sạch sẽ, không có bọn họ trong tưởng tượng đầy đất quái thạch cao chót vót, đùi gai mọc thành cụm, quần ma loạn vũ. Chính là kia mặt đất tính chất có điểm kỳ quái, không giống như là thổ địa không giống như là bờ cát, càng không giống như là nhanh thạch, nhưng thật ra có điểm. Mông lung, khinh bạc mềm mại đến như là màn lụa giống nhau cảm giác. Dừng lại, hạ quân đống nhiên hô lên, hướng lên trên phi. Kia không phải mặt đất, là mạng nện. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, từ phía dưới kia tầng sám xịt vong xa trạm vật chất bên trong, đột nhiên giống như kia chớp nhảy ra một cái cực dài màu đen dây nhỏ tới, cuốn hướng không chung hắn cái kia đĩa bay. Cái kia dây nhỏ chỉ có giống nhau nạp điện tuyến như vậy thôi, như vậy đột nhiên mà nháy mắt đánh út lại, ở tối tâm ánh sáng hạ cơ hồ thấy không rõ lắm. Hạ quân chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo như có như không bóng dáng mỏng manh mà nhón lên, phản xạ tính mà dơ tay liền khai số thường, dây nhỏ đường kính còn không có viên đạn đại, hơn nữa tốc độ lại mau đến cực kỳ, căn bản là đánh không trúng. Vèo! Yuli lấy từ hệ dị năng đem hạ quân kim loại đĩa bay hút qua đi khó khăn lắm tránh đi cái kia màu đen dây nhỏ. Nhưng mà, lúc này phía dưới kia tầng thật dày ti trạng vật bên trong, đã toát ra vô số điều giống như vậy màu đen dây nhỏ, rậm rạp mà phiêu đãng đông đưa, cực tế cực dài mà lại cực kỳ mềm mại linh hoạt, nhìn qua giống như là người khổng lồ đại tùng đại tùng màu đen tóc, mọc đầy nước cốc cái đáy, điên cuồng mà chịu bọn họ cuốn lên tới. Yêu ly linh hoạt mà thao túng hai người điễu bay, Một bên bảy vòng tám quải mà tránh nẽ màu đen dây nhỏ dây dưa, một bên hướng nước cốc phía trên bay nhanh. Mấy trăm mấy ngàn vạn điều màu đen dây nhỏ hình thành sóng lớn, ở phía sau bọn họ phóng lên cao, theo sát không tha. Còn có đại đàn đại đàn thiên kỳ bách quái kêu không nổi danh tự biến dị côn trùng, cũng từ phía dưới bay lên, nước trong cốc quanh quần một mảnh lệnh đầu người vượng u thai ông Long thành. Phản phất là bị bọn họ động tĩnh sở quay nhiễu, toàn bộ nước cốc đều như là thức tỉnh lại đây. Hai bên đen tối vách đá giống như là sống giống nhau, thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn mà vặn vẹo mất máy, phản phất cái gì động vật chẳng đạo, muốn đem bọn họ cắn nuốt ở bên trong. Hạ quân cùng Yuli điễu bay sắp tới nước cửa cốc thời điểm, hai bên trên vách đá mấy cái thật lớn huyệt động bên trong, đột nhiên ngang trời toát ra mười tới điều dài rộng vô cùng nhuyễn trùng trạng sinh vật, hướng tới bọn họ phun ra một đoàn tanh tử vô cùng thổ hoàng sắc khí thể. Hạ quân không cần tưởng cũng biết này, khí thể không phải cái gì thứ tốt. Mắt thấy vô pháp tránh thoát, chỉ có thể bay nhanh mà hướng tới kia đoàn nồng đậm khí thể khai một pháo, dòng khí đem kia đoàn dòng khí tách ra mở ra, bọn họ liền từ trung gian hẹp hỏi khe hở hiểm chi lại hiểm địa xuyên qua đi. Dưới chân chỉ nghe được một trận tê tê thành, sở giống đĩa bay tựa hồ vẫn là đụng phải khí thể, đang ở bay nhanh mà hòa tan thu nhỏ lại. Cũng may hai người lúc này cũng đã chạy ra khỏi nước ốc, ở hai cái đĩa bay đều hoàn toàn biến mất phía trước bị vứt đến nước cốc bên cạnh một khối đất chống thượng, cuối cùng là mạo hiểm chạy thoát. Nước trong cốc những cái đó biến dị côn trùng cùng với không biết là gì đó quái dị sinh vật, cũng không có đi theo đuổi theo ra tới, mà là chậm rãi rụt trở về, tựa hồ là chúng nó cũng không thích rời đi này nước cốc. Hạ quân đầu tiên là mang theo ly thối lui vài trăm thước, xác nhận không có việc gì lúc sau, lúc này mới thật dài ra một hơi, lòng còn sợ hãi. Cái kia trợ thủ nói trước kia bọn họ hơn một trăm dị năng giả tiến vào này nước gốc, cuối cùng chỉ có ba người tồn tại ra tới. Quả nhiên một chút đều không kỳ quái. Nếu là đổi thành hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu như vậy siêu cao thực lực dị năng giả, đại khái còn có thể sấm đến đi vào, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hắn cùng ưu ly hai người thực lực, căn bản là không đủ xem. Một cổ có chút kỳ quái khí vị truyền đến, hạ quân cúi đầu vừa thấy. Yuli một bên cẳng chân phòng trừng là cũng đụng phải kia to lớn nhuyễn trùng phun ra khí thể, ống quần đã hoàn toàn lạn thành phá mảnh vải, nàng lộ ở bên ngoài cẳng chân cũng một mảnh đen nhánh, da thịt khô khóc héo rút đi xuống, như là một đoạn bị lửa đốt quá than cốc giống nhau. Hạ quân bị khiếp sợ, chạy nhanh dẫn ra nước trong tới giúp Yuli súc rửa, sau đó cầm bạch cốt ma dụ lấy ra dịch cho nàng. Yuli lắc đầu, không cần lãng phí, quá trong chốc lát chính mình liền sẽ khôi phục. Nàng tăng thi cấp bậc tăng lên lúc sau, trọng sinh năng lực cũng trở nên càng cường. Bọn họ liền mang theo như vậy nhiều bạch cốt ma dụ lấy ra dịch, dùng liền không có. Yuli ngừng đầu, nếu mày nhìn nơi xa nước gốc, nơi này không thể đi xuống, đổi một chỗ thử xem xem. Đổi một chỗ ta phỏng trừng cũng là giống nhau. Hạ quân thở dài, từ vừa rồi tình huống xem ra, nước trong gốc mặt sinh vật mật độ rất lớn. Giống nhau sẽ không xuất hiện, có chút địa phương đông đúc, có chút địa phương thưa thất tình huống. Quả nhiên, hai người đi phía trước đi rồi mười mấy km, tới nước cốc đuôi bộ nửa đoạn, bên trong cũng là giống nhau tràn đầy quái vật hung hiểm tình hình. Thậm chí nơi này nước cốc càng hẹp hỏi, cũng càng thêm âm u cùng khó có thể hoạt động, hai người giảm xuống không đến 300 m đã bị bức cho không thể không rời khỏi tới. Hạ quân xem Yuli vẻ mặt mất mát, thực không đành lòng. Nhưng trước mắt bãi ở trước mặt sự thật thực rõ ràng, bằng thực lực của bọn họ, liền nước cốc cái đấy đều đến không được, càng không cần phải nói ở dưới siêu tầm. Chúng ta đi về trước đi. Hắn hỏi do, nhìn xem lần sau có thể hay không mang một đám cao thực lực dị năng giả đội ngũ lại đây, lại đi xuống siêu tầm. Hắn nói như vậy kỳ thật chính là vì an ủi ưu ly. Nay một chuyến tới vốn dĩ liền không dễ dàng, nếu hiện tại trở về, liền cùng từ bỏ không sai biệt lắm không quá khả năng lại đến để nhị tranh. Từ hoa hạ đến nước Đức Vạn dặm xa xôi, bọn họ phi hành khí không thể liên tục phi xa như vậy lộ trình, lúc trước chỉ có thể nửa phi hành nửa lái xe mà lại đây, trên đường thật nhiều chắc trở, hoa không sai biệt lắm một tháng thời gian. Nước Đức khí hậu bốn mùa rõ ràng, chỉ có mùa đông ướt át nhiều vũ, thích hợp biến dị thanh ngấm mốc sinh trưởng qua cái này mùa, nhiệt độ không khí một cao, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Húng chi Triều lâm trong căn cứ mặt đã không có nhiệm vụ chế độ, cao thực lực dị năng giả hiện tại phần lớn có ổn định công tác, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý lặn lội đường xa quá nửa cái địa cầu, tới như vậy nguy hiểm địa phương liều mạng. Yuli nghe được ra hạ quân ý tứ, nhưng không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, liền gật gật đầu. Hạ quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hán vốn dĩ cho rằng Yuli chấp niệm như vậy thâm, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Đều làm tốt tận tình khuyên bảo thao thao bất tuyệt thuyết phục nàng chuẩn bị, không nghĩ tới nàng tốt như vậy nói chuyện, nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hai người trở lại bọn họ phía trước rất xuống phi hành khí cái kia chấn nhỏ thượng, chuẩn bị ở chỗ này quá một đêm, ngày hôm sau tái khởi phi phản hồi. Yuli xem qua đi trừ bỏ thập phần mất mát bên ngoài, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, hạ quân cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là an ủi nàng nửa ngày, xem nàng tâm tình tựa hồ hảo chút. Lúc này mới đi ngủ, nhưng mà hắn một giấc này ngủ đến thế nhưng khác thường mà phá lệ trầm, trời đất u ám, cũng không biết ngủ bao lâu thời gian mới tỉnh lại. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh, hắn lập tức liền trực giác mà cảm thấy không thích hợp, mở to mắt vừa thấy, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là bao phủ ở hắn chung quanh một mảnh phòng ngự tầng quan mang. Loại này năng lượng phòng ngự tầng là trong căn cứ dị năng giả khai phá ra tới, ngày thường phong ấn. Tăng ra lúc sau có thể duy trì 24 giờ thời gian, giống nhau công kích đều không thể đánh vỡ Hạ quân đống nhiên ngồi dậy tới, đóng cửa phòng ngựa tầng, hướng chung quanh vừa thấy, yêu ly đã sớm không thấy bóng dáng Hắn lập tức phản ứng lại đây, đêm qua nàng cho chính mình đổ một ly nước gấm, khẳng định là ở khi đó cho hắn hạ thuốc ngủ, mà nàng thừa dịp hắn ngủ say thời điểm, chính mình một người trộm đi nước trong cốc. Hạ quân thầm mắng chính mình một câu, là hắn qua không cẩn thận. Yuli tưởng biến thành nhân loại không biết suy nghĩ bao lâu, đều sắp tưởng đến rồi, như vậy thâm chấp niệm, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Hắn hướng bên ngoài vừa thấy, sắc trời đã là buổi chiều, này thuyết minh Yuli chỉ sợ đi rồi mò 20 tiếng đồng hồ. Hạ quân cũng bất chấp thu thập đồ vật, trực tiếp đánh xe bay nhanh hướng tây đều nước ốc. Tương đối tới nói dễ dàng nhất đi xuống chính là nước trong cốc đoạn, hạ quân một đường đi tìm đi, không có phát hiện Yuli tung tích. Lại tiếp tục hướng nước cốc một chỗ khác đi, sắp đi đến nước cốc phía cuối khi, nhìn đến huyền nhai bên cạnh cảnh tượng, thiếu chút nữa một hơi không đi lên ngất xỉu. Nước cốc huyền nhai bên cạnh, nằm một khối vô đầu thi thể, xem thân hình cùng quần áo chính là ưu Thi thể nửa người trên đều mau dối tới rồi huyền nhai ở ngoài, bởi vì tăng thi trong cơ thể máu so nhân loại thiếu, cũng không dễ dàng lưu động, thi thể cùng trên mặt đất không có nhiều ít bắn ra tới máu. Nhưng là xem qua đi vẫn cứ cực kỳ quỷ dị. Thi thể tay phải bên cạnh ném lại một phen rất lớn kéo trạng vũ khí sắc bén, lưới dao thượng còn dính vết máu, từ trên cổ mặt vỡ tới xem, Yuli rất có thể chính là dùng này đem đại kéo, chính mình cắt xuống chính mình đầu. Hạ quân thẳng xem đến khỏe mắt kinh hoàng không ngừng. Hán đại khái có thể đoán được ra tới Yuli đây là đang làm gì, nàng làm chính mình đầu từ huyền nhai bên cạnh lăn xuống vào nước đấy cốc bộ sau đó lại ở dưới trọng sinh xuất thân thể cùng tứ chi. Đồng dạng có chưa tăng thi virus, biến dị động thực vật trong tình huống bình thường là sẽ không công kích cùng nguyên tăng thi, nhưng Yuli là đặc thù nhân tính hóa tăng thi, càng tiếp cận nhân loại, vẫn là sẽ đưa tới một ít mẫn cảm biến dị động thực vật công kích. Mà nếu nàng chỉ còn lại có một cái đầu không có thân thể nói, mục tiêu thu nhỏ lại, đối với biến dị động thực vật lực hấp dẫn liền sẽ tiểu đến nhiều. Từ này trên vách núi lăn xuống đi xuống, Nhưng cái đó quái vật khả năng chỉ biết cảm thấy một cục đá lăn xuống xuống dưới, nhiều nhất chịu một chút kinh động, nhưng sẽ không giống phía trước như vậy giống trống khuya chiêng mà xuất động đi săn. Tăng thi chỉ cần não bộ không có đá chịu bị thương, thân thể biến thành cái dạng gì đều có thể khôi phục, trước kia Đông Hải thượng lần đó, Ưu Ly bởi vì tình trạng ăn mòn, cả người đều biến thành một khối bộ xương khô, mặt sau làm theo trọng sinh đến hảo hảo. Cao cấp tăng thi thân thể cường độ rất cao. Chỉ cần nàng ở đầu thượng làm tốt phòng hộ thi thố, tỉ như nói cháo cái loại nhỏ phòng ngự tầng linh tinh, từ này mấy trăm mét trên vách núi lăn xuống đi nào bộ cũng sẽ không bị hao tổn. Hạ quân không thể không thừa nhận, yêu ly phương pháp này, đại khái là có khả năng nhất thực hiện thuận lợi tới nước đáy cốc bộ phương pháp. Nhưng, hán, còn, là, không, có thể, tiếp, chịu, khó trách nàng phía trước liền để đều không đề cập tới mà là cho hắn hạ thuốc ngủ, chính mình một người trộm mà tới nước cốc biên. Bởi vì nàng rất rõ ràng chỉ cần hắn ở nói, liền tính biết nàng là có đầu sẽ không phải chết tăng thi, hắn cũng tuyệt đối không thể làm nàng làm ra đem chính mình đầu chặt bỏ tới lăn xuống tiến nước cốc sự tình. Hùng chi, liền tính nàng thành công tới đáy cốc, nàng trường xuất thân thể còn cần vài thiên thời gian. Mấy ngày nay nếu có nguy hiểm, nàng một chút chống cự năng lực đều không có, không phải chỉ có thể mặc cho sâu xé. Liên tính nàng thuận lợi mà khôi phục thân thể Đáy cốc biến dị động thực vật Cũng không thấy đến liền so giữa trường thiếu Kế tiếp nàng phải làm sao bây giờ Lại muốn như thế nào rời đi đáy cốc? Hạ quân lại là cấp lại là khí Vì biến thành nhân loại Nàng liền đối chính mình như vậy tàn nhẫn Như vậy không màng chính mình chết sống Công tử lúc trước gạt hắn thỉ mạo thật lớn nguy hiểm đi đánh cuộc kia 60% sát suất thành công Hắn cảm thấy vô pháp lý giải Không nghĩ tới hiện tại Yuli cũng như vậy, nhưng là hiện tại lại nôn nóng tái sinh khí, hắn cũng không có đầu góc nóng lên không màng tất cả mà lao xuống đi. Yuli thực lực so với hắn cao không biết nhiều ít, nàng ở thời điểm hai người cũng vô pháp sấm đến đáy cốc, hắn một người liền như vậy đi xuống, chỉ sợ rơi xuống không đến một nửa đã bị nuốt, hoàn toàn là không có ý nghĩa chịu chết. Yuli thi thể thượng cái gì cũng không có, phỏng chừng là đem nàng không gian vật chứa cấp mang ở đầu mặt trên. Hiện tại nàng trạng thái, đương nhiên không có khả năng tiếp nghe bộ đàm, hạ quân liền người đều liên hệ không thượng, không có cách nào, chỉ có thể tại chỗ chờ. Mặt sau 4 ngày nhiều thời giờ, đại khái là hắn nhân sinh nhất dài dòng một đoạn thời gian, hắn quả thực không biết chính mình là như thế nào vượt qua. Một lòng như là đặt ở tư tư rung động nóng bỏng chảo dầu thượng lăn qua lộn lại mà chiên, ngủ vô pháp ngủ, ăn cơm vô pháp ăn, sự tình gì đều làm không được. Cả ngày cả ngày mà ở nước cốc biên trên vách núi đi tới đi lui, cứ việc biết cái gì đều không thể nhìn đến, nhưng vẫn là khống chế không được chính mình mà vô số lần mà hướng nước trong cốc mặt xem. Yêu rời khỏi người thể toàn bộ hủy hoại dưới tình huống, trọng sinh sở yêu cầu thời gian đại khái chính là 4 năm ngày, tới rồi ngày thứ 5 giữa trưa thời điểm, hạ quân bộ đàm rốt cuộc văng lên. Hắn một trái tim cơ hồ nhảy ra cổ họng, kinh hỉ như điên, lập tức tiếp lên, yu ly ta không có việc gì. Yuli tựa hồ cũng biết hắn khẳng định dầu túi ruột. Câu đầu tiên lời nói chính là cái này, bất quá thanh âm ép tới rất thấp, ta vừa mới khôi phục hai tay, nhưng là còn không thể bình thường hành tẩu. Trung quanh ở vào ngủ đông trạng thái biến dị côn trùng rất nhiều, không thể cùng ngươi nhiều lời. Hạ quân vốn dĩ nghẹn một bụng nói, nghẹn đến mức đều sắp bạo tạc, nhưng hiện tại nghe thấy nàng như vậy vừa nói, cũng chỉ có thể hạ giọng, chọn quan trọng nhất nói. Người trẻ nhanh ra tới, Ta nếu xuống dưới, liền không thể bạch bạch lãng phí lần này cơ hội. Yuli luôn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng lần này ngự khí lại thập phần bướng bỉnh, Không quan hệ, ta mang theo rất nhiều cụ tang thi thi thể xuống dưới, chờ khôi phục lúc sau, có thể khóa lại tang thi ở trong thân thể đi lại, những cái đó biến dị động thực vật không dễ dàng phát hiện ta. Loại này cách làm là có nhất định hiệu quả. Mặt thế vừa mới tiến đến thời điểm. Liền có không ít người đem tang thi ngoại ra hoặc là thịt thối khoác ở trên người, dùng tang thi mùi hôi thối tới che giấu người sống khí vị, như vậy cho dù là ở tang thi trong đàn đi qua, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là sau lại theo tang thi cấp bậc tăng lên, cảm quan càng thêm nhẹ bén, dần dần mà liền không có hiệu quả. Bất quả Yuli là nhân tính hóa tang thi, hơn nữa biến dị động thực vật không có tang thi như vậy nhẹ bén chi giác. Như vậy vẫn là có thể ở trình độ nhất định thượng rơi chậm lại nguy hiểm. Ngươi hạ quân còn tưởng nói chuyện, Yuli đánh gây hắn, ta sẽ đi qua toàn bộ nước gốc, từ một chỗ khác ra tới, không biết phải tốn bao lâu thời gian, ngươi ở một chỗ khác chờ ta đi. Ta ở chỗ này không có phương tiện nói chuyện, nhưng là sẽ thường xuyên gọi ngươi, ngươi không cần tiếp nghe, biết ta không có việc gì thì tốt rồi. Sau đó nàng liền cắt đứt bộ đàm. Hạ quân giật mình ở nơi đó, Trong lúc nhất thời không biết chính mình hẳn là có cái dạng nào phản ứng, ngơ ngác đứng yên thật lâu lúc sau, rốt cuộc mới chậm rãi buông bộ đàm, trà ngập chua sốt mà cười một tiếng, nhích người đi trước nước cốc một chỗ khác. Lúc này hắn, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở bên ngoài chờ nàng ra tới. Nay nhất đẳng, lại là 6-7 thiên dài lâu thời gian. Nhưng tình huống so với trước hơi chút hảo một chút. Đại đa số sinh hoạt ở nơi tối tăm biến dị động vật ở ban ngày đều sẽ tiến vào ngủ đông ngủ đông, cho nên mỗi ngày buổi sáng Yuli đều sẽ tìm được nhàn rỗi cơ hội mà chống đỡ bộ đảm gọi hạ quân một lần. Hạ quân bắt đầu thời điểm vẫn là nhịn không được sẽ tiếp nghe, nhưng Yuli ở bên kia tựa hồ là đi được thật cẩn thận như đi trên băng mỏng, cơ hồ không dám ra tiếng. Hắn sau lại cũng không tiếp nghe xong, sợ không cẩn thận phát ra động tinh tới, liên lụy đến nàng. Mỗi ngày ban đêm hắn đều là cả đêm cả đêm mà vô pháp ngủ. Chỉ có chờ đến buổi sáng Yuli gọi tới, xác nhận nàng không có chuyện lúc sau, mới có thể ngắn ngủi mà yên lòng, ngủ mấy cái giờ, sau đó lại là càng ngày càng khẩn trương cùng nôn nóng chờ đợi. Cái kia bộ đàm một khắc đều không rời thân, cơ hồ là tùy thời tùy chỗ chộp vào trên tay. Thẳng đến hắn cảm giác chính mình sắp biến thành một khối vọng thê thạch thời điểm, Yuli một ngày buổi sáng liên tục gọi hắn hai lần. Hạ quân lập tức đoán được tình huống có gì, lần thứ hai gọi khi tiếp lên. Yuli rốt cuộc ở bên kia mở miệng nói chuyện, thanh âm nghe đi lên thập phần suy yếu, bất quá ngữ điệu là tràn ngập hân hoan. Ta tìm được biến dị thanh nấm mốc, hiện tại vừa mới đến nước cốc cửa cốc, có thể hay không tiến vào tiếp ta một chút. Hạ quân không nói hai lời, từ nước cốc một mặt khe hở chỗ hướng bên trong phòng đi, quả nhiên trên mặt đất thế bắt đầu giảm xuống cửa cốc chỗ, nhìn đến một cái đã không rất giống người bóng người đang ngồi ở nơi đó. Hắn tới rồi gần chỗ. Thấy do Yuli bộ dáng khi, tức khắc hít hà một hơi. Nếu không có hắn cùng Yuli quá mức quen thuộc, liếc mắt một cái xem qua đi khẳng định cho rằng đây là một khối nửa hư thối thi thể ngã trên mặt đất. Yuli bên người ném lại một con dị dạng tang thi sắc ngoài, trung gian cốt cách, cơ bắp cùng nội tạng đã bị hoàn toàn đào rỗng, nàng phỏng trừng chính là ẩn thân ở bên trong này. Mà nàng chính mình toàn thân trên dưới cũng nơi nơi dính đầy tang thi máu đen cùng thi thối, lại dơ lại sú. Cơ hội nhìn không ra bộ mặt tới. Càng không xong chính là, nàng trên người nơi nơi đều là trọng thương. Bụng bị sỏ xuyên qua ra một cái động lớn, trên vai không biết bị thứ gì cắn rớt một khối to, lộ ra bạch sâm sâm sướng cốt. Hai cái đùi cũng đều không thấy, từ kia so lẹ không đồng đều mặt vỡ tới xem, phỏng chừng là bị thứ gì lấy mạnh mẽ ngạnh sinh sinh xả đoạn xuống dưới. Chân cắt thành như vậy, tự nhiên là không thể đi đường. Nàng mặt sau trên mặt đất là một cái dính vết máu thật dài kéo ngân, vẫn luôn kéo dài đến nước cốc chỗ sâu trong. Thực hiện nhiên, như vậy lớn lên một đoạn đường, nàng đều là bỏ sát ra tới. Như thế nào không còn sớm điểm liên hệ ta tiến vào tiếp ngươi. Cứ việc biết nàng liền tính chỉ còn lại có một cái đầu từ trên vách núi lăn xuống đi đều không có việc gì, nhưng tưởng tượng đến nàng mang theo này phó tàn phá thân hình từ nước trong cốc mặt gian nan mà bỏ ra tới. Hạ quân vẫn là đau lòng đến ngũ tạng lục phủ đều co chặt lên. Thật cẩn thận mà bế lên Yuli, bị trên người nàng kia dậy đặt mùi hôi thối hơn đến đôi mắt đều cảm giác khó chịu. Nàng một nữ hài tử muốn chịu đựng như vậy dơ bẩn ghê tởm đồ vật, nghĩ đến đây lại cảm thấy hay náy. Trong cốc quá nguy hiểm. Yuli tựa hồn là không có gì sức lực, thanh âm rất thấp, nhưng nghe đi lên tâm tình thực hảo. Ngay cả nơi này cũng còn không có suất lốc, không an toàn, trước đi ra ngoài rồi nói sau. Hạ quân ôm Yuli ra nước gốc, đến an toàn địa phương dừng lại, tìm sạch sẽ nguồn nước, hoa thời gian rất lâu mới giúp nàng hướng rất kia một thân mùi hôi mùi máu tươi, sau đó dùng bạch cốt ma rủ lấy ra dịch giúp nàng khôi phục trên người nơi nơi đều đúng vậy miệng vết thương. Yuli tinh thần hảo đi lên, có vẻ càng thêm vui vẻ, hiến vật quý giống nhau mà từ nàng không gian vật chứa bên trong lấy ra một cái pha lê bồi dưỡng đồ đựng, cấp hạ quân xem bên trong biến dị thanh nấm mốc xem ta tìm được rồi. Từ chiều lâm trong căn cứ còn không có xuất phát thời điểm bắt đầu, nhiều như vậy thiên tới nay, Yuli vẫn luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, này vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy sáng lạn tươi đẹp tươi cười. Nàng đôi mắt thối lui kêu một tầng xương mù mênh mông màu trắng lúc sau, đã không có cái loại này thê lương ngông lung cảm giác, mà như là tân sinh trẻ con đôi mắt giống nhau thanh triệt sạch sẽ, cười rộ lên đặc biệt đẹp. Hạ Quân nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, cũng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Một nửa vì nàng cao hứng mà cao hứng, một nửa lại rất muốn vì nàng như vậy không quý trọng thân thể của mình cùng thanh mạng, lạnh lùng sắc bén mà hấn nàng một đốn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là áp xuống ngực kia một nửa tức giận, gần nhất là nhiều năm như vậy tới hắn trước nay không hướng nàng phát quá hỏa, lời nói nặng cũng chưa nói qua một câu, thứ hai đây là nàng chính mình lựa chọn. Giống như là lúc trước công tử mạo hiểm đi đánh cuộc kia 60% xác suất thành công khi, Mạc Tử Khanh cũng nói qua, đối với chính bọn họ nhân sinh cùng tương lai, bọn họ có lớn nhất quyền quyết định. Mặc kệ thế nào, tìm được rồi liền hảo. Chỉ cần có cũng đủ nguyên liệu, chờ phản hồi chiều Lâm căn cứ lúc sau, hắn có thể căn cứ phía trước thực nghiệm tham số, tiếp tục chậm rãi điều chỉnh ưu hóa, đem 60% xác suất thành công nhắc tới càng cao. Hẳn là không có tìm lầm đi. Ly nhìn kia pha lê đồ đựng kim hoàng sắc biến dị thanh nấm ốc, nhăn lại mày, ta như thế nào cảm giác giống như cùng trước kia có điểm không giống nhau. Hạ quân bị nàng như vậy vừa nói, mới chú ý đi xem những cái đó biến dị thanh nấm ốc. Quả nhiên, trước kia mặc tử khanh đưa đến triều lâm trong căn cứ tới một nhóm kia, là thuần khiết kim hoàng sắc, giống như là hoàng kim kéo tơ chế tạo thành tinh tế lông tơ. Nhưng hiện tại ưu rời tay này đó. Kim hoàng sắc bên trong hơi chút mang theo một chút màu cam hồng, sắc điệu thượng lược có khác biệt. Ta ở đáy cốc cũng chỉ tìm được rồi này một loại. Yuli nói, đáy cốc ánh sáng quá mờ, lúc ấy nhan sắc phân biệt đến không phải rất rõ ràng, bất quá hẳn là không có sai. Chúng loại khẳng định là giống nhau. Hạ quân trong lòng cũng có chút không đế, bất quá từ lần trước tử khanh trở về đến bây giờ, đã mau 3 năm, biến dị động thực vật tiến hóa tốc độ đều thực mau. Này ba năm loại này biến dị thanh nấm mốc bản thân cũng có thể đã xảy ra biến hóa. Hắn đem pha lê đồ đựng thu hồi tới, về trước chiều lâm căn cứ đi, phải chờ ta đã làm thực nghiệm, dùng viện nghiên cứu kiểm tra đo lường thiết bị mới có thể phân tích ra nó tính chất. Dù sao mặc kệ thế nào, chẳng sợ hiện tại loại này biến dị thanh nấm mốc một chút dùng đều không có, đánh chết hắn cũng không có khả năng làm ưu ly lại tiến một chuyến nước đáy cốc bộ. Yuli cũng biết chính mình lúc này đây cấp hạ quân hạ thuốc ngủ, một người trộm chạy tiến nước trong cốc sự tình, làm được thật là thực quá mức, hạ quân không mắng nàng liền tính là không tồi. Nhìn hạ quân một bộ lôi thôi lết thiết tiểu tụy bộ dáng, phòng trừng hắn mấy ngày qua bởi vì nàng cũng là chịu đủ dây vò, không dám nói cái gì nữa, thực ngoan ngoãn mà dắt lấy hạ quân một bàn tay, thành thành thật thật mà đi theo hắn trở về. Hai người lúc này đây hoa gần hai tháng mới trở lại hoa hạ triều lâm căn cứ. Hạ nhiên ở phụ không đảo sân bay thượng đẳng tiếp bọn họ, vừa thấy đến hạ quân này một chuyến trở về cả người đều gây một vòng lớn, liền nhịn không được thở dài. Bọn họ hai người rồi dám trình độ so nàng lúc trước cùng triệu cảnh hành càng sâu, nàng cùng triệu cảnh hành bọn nhỏ đều có thể mua nước tương, bọn họ vấn đề lớn nhất còn không có giải quyết. Phía trước dùng cho hồi sinh kế hoạch cái kia viện nghiên cứu, ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Hạ nhiên nói, mặc tử khanh không ở trên đảo. Bất quá phía trước nghiên cứu tư liệu đều có hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, ngươi một người hẳn là cũng không thành vấn đề. Hạ quân gật gật đầu, ta lập tức bắt đầu nghiên cứu. Mang về tới kia phê biến dị thanh ngấm mốc, đầu tiên là trải qua thập phần nghiêm khắc trắc nghiệm. May mắn, chậm lại tăng thi virus rút sinh sôi nảy nở tốc độ hiệu quả cùng phía trước là giống nhau như lúc, mặt khác tính chất cũng không có xuất hiện rõ ràng sai biệt. Ban đầu thực nghiệm sát xuất thành công chỉ tới 60%. Nếu tiếp tục chính xác hơi điều tham số nói, còn có rất lớn tăng lên không gian. Hiện tại có sung túc thực nghiệm nguyên liệu, hạ quân trước kia sở không có kiên nhẫn, lại hoa suốt 2 tháng thời gian, rốt cuộc đem xác suất thành công đề cao đến 92%. Nay đã là cực hạn trị số, mà sau vô luận như thế nào điều chỉnh, đều không hề có bất luận cái gì đề cao. 8% thất bại suất này đối với hạ quân tới nói, tuy rằng không đến linh thất bại xuất hắn vẫn là cảm thấy không đủ. Nhưng hồi sinh quá trình vốn dĩ liền không khả năng không có bất luận cái gì nguy hiểm, này đã xem như một cái miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu sát xuất. Đương nhiên, này 92% là nhằm vào bình thường tăng thi tới nói số liệu. Hiện tại Triều Lâm trong căn cứ tuy rằng có không ít người tính hóa tăng thi, nhưng có nhân cách liền có nhân quyền, không có khả năng tùy tiện lấy tới làm thực nghiệm. Về nhân tính hóa tăng thi, duy nhất trường hợp cũng chỉ có triệu cảnh hành thuận lợi thành công kia một lần. Rồi dám luôn mãi, thật sự là không có gì có thể làm, Yuli cũng đã chờ đến sắp trông mòn con mắt, hạ quân cuối cùng vẫn là nhà ra đáp ứng, làm nàng bắt đầu hồi sinh kế hoạch. Hán trước kia nghe Triệu Cảnh Hành nói qua, hồi sinh quá trình là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, thân thể ở hủy diệt cùng trọng sinh chi gian lắc lư bồi hồi, không ngừng mà hủ hóa hỏng mất lại không ngừng mà sinh trưởng khôi phục. Tăng thi không có nhiều ít đau đớn, nhưng mặt sau càng ngày càng tiếp cận nhân loại thân thể. Theo hệ thần kinh khôi phục đau đớn cũng sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt. Cho nên tiến bồi dưỡng thất phía trước, hắn không nghề này phiền mà vẫn luôn dặn dò ưu ly, mặc kệ có bao nhiêu đau, nhất định phải nhìn xuống, khay nuôi cấy không gian là rất nhỏ, quá dùng sức dây rủ nói khả năng sẽ tan vỡ, vậy trăm phần trăm phải vệ sinh thất bại. Ta ở khay nuôi cấy bên cạnh cho ngươi trang máy chiếu, có thể nghe một chút âm nhạc tới phân tán lực chú ý. Giống nhau hồi sinh quá trình muốn 48 giờ đến 72 giờ, nhưng công tử lần trước vượt qua 80 tiếng đồng hồ, hắn cấp bậc so ngươi cao, ngươi hẳn là không cần lâu như vậy, máy chiếu bên trong cũng sẽ có thời gian nhắc nhở. Lại ngại bà bà mụ mụ mà nói không biết bao lâu, yuri vẫn luôn thực nghiêm túc thực kiên nhẫn mà nghe, hạ quân mãi cho đến nói được khẩu đều làm, mới không tình nguyện, thấp thỏm bất an mà đem yuri đưa vào bồi dưỡng thất. 92% xác suất thành công. Chỉ cần không phải thật sự xui xẻo, giống nhau không đến mức thất bại, hạ quân khẩn trương cùng dày vò trình độ tự nhiên là so hạ nhiên lúc trước muốn nhẹ một ít. Nhưng cũng là căn bản ăn không ngon ngủ không yên, cùng phía trước hạ nhiên giống nhau, vẫn luôn một tức cũng không rời mà canh giữ ở bồi dưỡng thất trước cửa. Nguyên bản dùng cho điều chỉnh tham số khống chế trên đài, hiện tại bị hắn tân tăng thật khi giám sát công năng, có thể tùy thời nhìn đến lấy số liệu cùng đồ hình biểu hiện ra tới hồi sinh quá trình tiến hành trạng huống. Hạ quân liền như vậy một ngày 24 tiếng đồng hồ mà gắt gao mà nhìn chằm chằm không chế đài điện tử màn hình, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Yuli hồi sinh thời gian quả nhiên muốn so triệu cảnh hành hơi đoản một ít, từ giám sát biểu hiện số liệu tới xem, nàng thân thể tăng thi trạng thái đang ở khúc chích mà chiều nhân loại trạng thái một chút tiếp cận, tuy rằng đang không ngừng dao động, nhưng tổng thể xu thế là ổn định. Lúc này thời gian đã qua đi 32 tiếng đồng hồ. Dư lại chỉ cần lại quá 20 tới tiếng đồng hồ, hẳn là liền cũng đủ hoàn thành hồi sinh quá trình. Hồi sinh quá trình thuận lợi tiến hành đến một nửa trở lên, đã nói lên sẽ không thất bại, hạ quân một ngày nhiều tới nay treo ở cổ họng một lòng, đến lúc này mới miễn cưỡng mà dần dần buông xuống. Nhưng mà, liền ở khoảng cách hồi sinh quá trình mắt thấy chỉ có một hai cái giờ thời điểm, khống chế đài điện tử trên màn hình, đột nhiên xuất hiện dị thường cảnh báo lúc ấy hạ quân thật vất vả mới có thể nhắm mắt lại ngủ một lát nhưng tinh thần vẫn cứ ở vào căng chặt trạng thái âm lượng không cao nhưng thập phần bén nhọn tiếng cảnh báo một vang lên lập tức liền thanh tỉnh lại đây toàn thân một cái giật mình vọt tới khống chế trước đại mặt địa tử trên màn hình tỏ vẻ ưu ly đại não hoạt động hình sóng đồ đang ở dần dần mà phát sinh biến hóa thanh nhân ở thanh tỉnh trạng thái hạ sóng não đồ hẳn là có bén nhọn dậy đặt trên dưới khúc chết ưu ly ở phía trước hồi sinh trong quá trình đều là ở vào thành tỉnh trạng thái sóng não đồ cũng vẫn luôn vẫn duy trì loại này đường gãy hình nhưng hiện tại loại này sắc bén đường gãy đang ở một chút mà su với bằng thẳng trở thành một cái bóng loáng nhu hòa cuộn sóng trạng đường cong giống như là phương xa phía chân trời tuyến thượng rất nhỏ phập phồng dây núi đây là thai nhi cùng tân sinh trẻ con sóng điện não hạ quân sắc mặt đột biến kiểm tra rồi mặt khắc các hạng số liệu tất cả đều ở vào trạng thái bình thường cũng đều không phải là dám sát dụng cụ bản thân biểu hiện trục trặc thành nhân sóng điện não biến thành tân sinh trẻ con trạng thái này thuyết minh ưu ly đại não hiện tại như là ở vào cách thức hóa trong quá trình giống nhau đang ở biến thành trống giống chẳng những ký ức tin tức toàn bộ mất đi thậm chí các loại ý thức cùng tư duy năng lực cũng ở lùi lại hồi đại não không bắt đầu phát dục khởi động lại giai đoạn lần trước triệu cảnh hành hồi sinh thành nhân loại hắn trọng sinh giới hạn trong thân thể Đại não nội tin tức không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là duy nhất một người tính hóa tăng thi trường hợp, thuyết minh không được cái gì, nhưng là từ bình thường tăng thi thực nghiệm xem, nhân tính hóa tăng thi biến thành nhân loại lúc sau, đại não cũng là sẽ không xuất hiện biến hóa. Lúc này đây hồi sinh quá trình, thiết bị điều kiện từ từ đều cùng triệu cảnh hành lần đó giống nhau như lúc, hơn nữa càng thêm chính xác càng thêm an toàn, hơn nữa hồi sinh đều đã cơ bản xác định thành công. Vốn dĩ không nên ra ngoài ý muốn, Yuli xuất hiện như vậy chẳng hướng, lớn nhất khả năng chính là, cái loại này biến dị thành nấm mốc đích sắc có vấn đề. Hạ quân quả thực sắp điên rồi, cái thứ nhất phản ứng chính là đem Yuli từ khay nuôi cấy bên trong lôi ra tới. Nàng đại nào nếu là thoái hóa trở về chống rông trạng thái, tiêu bảo lưu lại tới cũng chỉ là một khối nhân loại thân hình mà thôi, còn tính cái gì hồi sinh thành công. Nhưng là hồi sinh quá trình ở hoàn toàn kết thúc phía trước. Không thể trên đường dừng lại, nếu không chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ hoàn toàn thất bại, liền thân thể đều sẽ sụp đổ đến không còn một mảnh. Hạ quân liền tính lại nôn nóng, cũng vẫn là ngạnh sinh sinh mà khắc chế chính mình, đỏ ngầu một đôi mắt, tố chất thần kinh mà gắt gao nhìn chằm chằm điện tử trên màn hình cái kia hình sóng. Vừa vận tốt không dễ dàng mới bởi vì hồi sinh thành công mà rơi đi xuống trái tim, lại bắt đầu điên cuồng mà ở trong lồng ngực va chạm lên. Đại não khởi động lại. Liên ý nghĩa cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, như là vừa mới sinh ra trẻ con giống nhau. Kia bọn họ phía trước cộng đồng có được sở hữu ký ức, đối với hắn cảm tình, nàng một chút đều sẽ không lưu lại. Lúc này, hồi sinh quá trình đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, không đến nửa giờ lúc sau, bồi dưỡng trong phòng mặt liền vang lên hồi sinh kết thúc nhắc nhở âm. Hạ quân một phen kéo ra môn vọt vào đi, mở ra khay nuôi cấy. Yuli từ đầu đến chân hoàn hảo vô khuyết mà nằm ở dung dịch bên trong, lặng lặng mà nhắm mắt lại, xem qua đi không có bất luận cái gì dị thường. Hắn đem Yuli mà ôm ra tới, nàng đi vào thời điểm trên người không có mặc quần áo, xúc tua liền có thể cảm giác được trên người nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, đã cùng nhân loại bình thường giống nhau như lúc. Do xét một chút nàng hô hấp cùng mạch đập, cũng đều khỏe mạnh bình thường, vững vàng hữu lực, đơn từ thân thể phương diện này tới nói. Nàng hồi sinh quá trình là hoàn toàn thành công. Yuli, Yuli. Hạ Quân run rẩy thanh âm kêu Yuli, trong lòng còn ôm vạn nhất may mắn hy vọng, nếu là giám sát thiết bị biểu hiện sai lầm đâu. Yuli rốt cuộc chậm rãi mở nàng cặp kia mắt đuôi hơi hơi rủ xuống mắt to, nhìn đến nàng trong mắt ánh mắt trong nháy mắt kia, hạ quân trái tim chính là bỗng nhiên đi xuống trầm xuống. Nàng đông mắt. Tuy rằng đã không có trước kia cái loại này xương mù mênh ngông màu trắng nhưng một mảnh không mang ngây thơ, thanh triệt đến như là vô cá chi thủy, là cái gì cũng không có trải qua quá cái loại này chân chính sạch sẽ thuần túy. Yuli đem ánh mắt chậm rãi chuyển tới hạ quân trên mặt, vẫn là như vậy ngây thơ mở mịn, không hề gợn sóng ánh mắt, không có lộ ra bất luận cái gì nhận thức hắn dấu hiệu. Chỉ như là một cái trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy người, cảm thấy thực mới mẻ, cho nên có như vậy một chút tò mò. Cũng như là bọn họ lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, nàng ở một mảnh hắc cám trên hành lang, liền như vậy mở to một đôi mở mịt đôi mắt, tiên lặng nhìn hắn. Ngươi còn có nhận biết hay không đến ta? Loại này xa lạ mà lại quen thuộc ánh mắt, làm hạ quân cái mùi tức khắc một trận lên men. Còn có nhớ hay không ta là ai? yuli hiển nhiên là không nhớ rõ, nhưng cũng không có lộ ra bài xích bộ dáng của hắn. Tương phản mà! Nàng tựa hồ là thực cảm thấy hứng thú mà nâng lên một bàn tay, thử thăm dò đi đụng vào hạ quân khuôn mặt. A, Yuli đã quên mất như thế nào nói chuyện, giống cái mới sinh ra tiểu hài tử giống nhau, vô ý thức mà mở miệng, hơi hơi giật giật môi, phát ra một cái mơ hồ không rõ âm tiết. Hạ quân gương mặt bị nàng nắm, nàng to mò mà xả một xả, lại xả một xả, tựa hồ là chơi thật sự vui vẻ, con con mắt liền nở nụ cười. Trước kia Yuli làm cấp thấp tăng thi thời điểm, mặt bộ cơ bắp cứng đờ, một khuôn mặt luôn là đạm mạc chết lạng bộ dáng, cơ hồ không có gì biểu tình, hạ quân dạy nàng thời gian rất lâu mới giáo hội nàng như thế nào cười. Sau lại cấp bậc cao, dần dần có thể lấy biểu tình tới bình thường biểu đạt chính mình cảm xúc, nhưng vẫn là so người bình thường muốn trì độn một chút, biểu tình phản ứng chậm nửa nhịp, thế cho nên xem qua đi luôn là ngốc manh ngốc manh. Nhưng hiện tại, nàng đã biến thành nhân loại. Kia tươi cười cứ việc là vô ý thức, lại trước nay chưa từng có mà tươi sống cùng sáng lạ, tràn ngập tươi đẹp sinh cơ. Làm người phản phất thấy trước mắt có một mảnh tháng năm kim hoàng ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, đâu ở một mảnh đang ở đồ mi thỉnh phóng hoa hồng tùng bên trong, mỗi một mảnh non mềm cánh hoa đều bị chiếu đến tươi đẹp trong sáng, ở lưu ly sạch sẽ thuần túy bên trong, lộ ra ấm áp xuân ý. Hạ quân lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy tươi cười, xem đến nhịn không được ngây dại. Này trương hoa hồng giống nhau ấm áp minh diễm lún đồng tiền. Này trương có sinh mệnh lún đồng tiền, thật là có một loại có thể làm người không màng tất cả đánh bạc tánh mạng, chỉ vì nhìn đến nó tươi sáng thịnh phong xúc động. Phía trước 8 năm, hắn mang theo nàng, chiếu cố nàng, tay cầm tay mà giáo nàng học được hết thảy một chút mà ở nàng chống rông sinh mệnh nhiễm hắn nhăn sắc Hiện giờ hết thảy trở lại nguyên điểm, kia cũng không có gì, cùng lắm thì, hắn lại lặp lại một lần cái này 8 năm. Chỉ là, bọn họ một chốc chỉ sợ không thể muốn bảo bảo, bởi vì hắn còn có như vậy cái đại bảo bảo muốn trước chiếu cố. Yuli Tựa hồn là đối hạ quân rất có thân cận cảm, thực tự nhiên mà vươn đôi tay liền đi ôm cổ hắn, như là tiểu hài tử ở cầu ôm một cái. Sau đó cảm giác được chính mình trên người lạnh như băng, không quá thoải mái, lập tức phồng lên miệng, nhíu mày, tiểu biểu tình so với trước phong phu sinh động đến nhiều. Đứng lên đi. Hạ quân hơi hơi mỉm cười. Cấp Yuli bọc một cái thảm, đem nàng bế lên tới. Chúng ta trở về, ta dạy cho ngươi tắm rửa.